Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio is.com.k Trường 151 Trước cứ gác lại Buổi sáng hôm sau Thư ký phòng chính đảng Lý Tân Hoa cầm bản điều chỉnh phân công công tác của bộ máy lãnh đạo thì trấn Vân Thủy tìm hách kiến miên ký tên Phân công công tác của bộ máy thành viên Đơn giản là bành viễn trinh đến nhận chức thì tiếp nhận lại công tác trước kia của nghiêm khang mà thôi Nói sau Hắn là chủ tịch thị trấn Chủ trì công tác toàn diện của Ủy ban Nhân dân thị trấn Là chức trách pháp định Ai cũng không thay thế được Đây là hách kiến miên trong cuộc họp ngày hôm qua đã đồng ý miệng Lý Tân Hoa gõ cửa phòng hách kiến miên Nhìn hách kiến miên có chút bỡ ngỡ Hiện tại hách kiến miên không còn như trước Ui thế lấm lấm, giá trị rất lớn Cán bộ bình thường của thị trấn rất ít khi gặp ông Khi gặp thì cũng không biết nói gì Bí thư hách Phó bí thư Lý bảo tôi mang bản điều chỉnh phương án phân công công tác của bộ máy lãnh đạo đến cho ngài Mời ngài xét duyệt một chút Lý Tân Hoa chính cần đưa văn kiện qua Kiến Niên cũng không ngầm đầu lên bắt đầu mở văn kiện ra xem Từ đầu đến cuối nhìn qua một lần Ông đột nhiên cầm lấy cây bút sửa sửa, xóa xóa cả nửa ngày. Sau đó giao lại văn kiện cho Lý Tân Hoa. trầm giọng nói, dựa theo ý kiến sửa chữa này mà đưa bài cho nhà in. Lý Tân Hoa khẩn trương vân lệnh, mang theo tập văn kiện rời khỏi văn phòng của hách kiến niên. Rồi giao trở lại cho Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến tiếp nhận, nhấu mày nói, bí thư hách đã sửa lại. Lý Tân Hoa cười khổ. Đúng vậy, Phó Bí Thư Lý, Bí Thư Hách điều chỉnh vài chỗ. Tôi nhìn thấy hình như là ông ấy điều chỉnh công tác của Chủ tịch Thị Trấn Bành. Lý Tuyết Yến cúi đầu nhìn lại. Thấy nguyên công tác quản lý xí nghiệp kinh tế là do Chủ tịch Thị Trấn quản lý nay chuyển cho ủy viên đảng ủy. Phó Chủ tịch Thị Trấn Trừ Lượng. Còn công tác làm cho người ta đau đầu, dễ dàng gánh trách nhiệm nhất là công tác an toàn lại đổ lên đầu mảnh viễn trinh. Chủ tịch thị trấn chủ trì công tác hành chính. Công tác xí nghiệp kinh tế của thị trấn Vân Thủy luôn luôn do chủ tịch thị trấn quản lý. Hách kiến niên như thế nào lại đem công tác có tính thực chất nhất sao cho phó chủ tịch thị trấn trừ lượng. Trái với quy chế một cách nghiêm trọng, mà công tác an toàn thì chức sở luôn do phó chủ tịch thị trấn quản lý. Nay lại do chủ tịch thị trấn đảm nhiệm thì quá là vô lý Về phần lý tuyết liến Cô được phân công quản lý tổ chức Tuyên truyền Mặt trận tổ quốc Vũ trang nhân dân Chính trị pháp luật Văn phòng chính đảng Thông tin đối ngoại Tổng hợp tình hình xã hội trị an Tinh thần văn minh Đoàn đảng Công tác của hội liên hiệp phụ nữ Hiệp trợ hách kiến niên trong công tác quản lý cán bộ Công tác nhân sự Nhưng hách kiến liên một bút vung lên Liện đem công tác quản lý Tổ chức tuyên truyền và xã hội Giao cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Quý kiến quốc Lý Tuyết Yến Trong lòng cảm thấy rất phấn nộ Nhưng không biểu hiện ra ngoài Cô phất tay nói Cô cứ về trước chờ tôi và Chủ tịch bành nghiên cứu lại rồi Hạ văn kiện xuống cũng không vội Khi Lý Tân Hoa đi rồi Lý Tuyết Yến lại cầm văn kiện đến phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Đặt lên trên bàn hắn Giận dữ nói Hách kiến miên thật sự là điên rồi Càng lúc càng điên cuồng Ông ấy bộ muốn viết gì thì viết sao Công tác ở xí nghiệp lại giao cho trừ lượng Rồi đem công tác an toàn giao lại cho anh Ông ta đúng là quá đáng Bành Viễn Trinh thở ra một hơi Nhìn xuống Sau đó cười khổ nói Tuyết Liến Xem ra cô là do tôi liên lụy rồi Lý Tuyết Yến sắc mặt đỏ lên căm tức nói Hơi quá đáng, không phải muốn làm gì thì làm chứ Cho dù là nhân vật số 1 cũng không thể sẵn bậy Viễn Trinh, anh nghĩ chúng ta có nên nói chuyện với ông ta không? Tối thiểu thì công tác an toàn anh không thể tiếp nhận Bằng không từ giờ đến cuối năm, anh cả ngày sẽ làm đội viên cứu hỏa đấy Công tác bình yên trong một năm nhưng nếu để xảy ra sự cố an toàn thì toàn bộ đều đổ sông đổ biển Lý Tuyết Yến nói không phải là sai Thị trấn Vân Thủy có hơn 10 xí nghiệp có uy mô còn có rất nhiều xí nghiệp gia đình khác Người làm công có đến mấy chục người Không chỉ có nông dân trong vùng làm công mà còn có người ngoài Một số lượng lao động lớn như vậy Hàng năm xảy ra 2-3 sự cố thương vong là không thể tránh được Chỉ cần xảy ra an toàn sự cố thì lãnh đạo phân công quản lý sẽ phải gánh trách nhiệm. tai nạn do thiếu trách nhiệm nếu xuất hiện tình hình nghiêm trọng thì sẽ bị chịu sự phạt miễn chức. Cho nên công tác an toàn luôn là một công tác mà ai cũng sợ. Nhưng nói chung công tác này thường phải do ủy viên đảng ủy kiêm phó chủ tịch thị trấn phân công quản lý. Mười mấy năm qua đều là như vậy. Công tác an toàn ban đầu là do trừ lượng quản lý. Hách kiến niên đem một gánh nặng cấp cho chủ tịch thị trấn mới tới. Điều này bất kể như thế nào cũng không thể nói nổi. Bởi vậy có thể thấy, ông ta vẫn muốn đánh phủ đầu Bành Viễn Trinh. Ông ta không phải là có thù đoán gì với Bành Viễn Trinh, mà là lo lắng Bành Viễn Trinh sẽ trở thành nghiêm khang thứ hai. Mà ông ta thấy Bành Viễn Trinh quan hệ với Lý Tuyết Yến khá thân thiết. Nếu để Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến liên hợp lại, nếu làm không tốt thì thật là nguy hiểm. Lý Tuyết Yến là con gái của Lạc Thiên Niên nên ông vẫn có chút kiên kỷ. Lúc trước, ông ta trọng dùng Lý Tuyết Yến là bởi vì Lý Tuyết Yến nói gì nghe nấy. Đồng thời cũng coi trọng ra thế của cô. Hiện tại xem ra, Lý Tuyết Yến đã hoàn toàn đảo về phía Bành Viễn Trinh nên ông không thể không cảnh giác. Còn có một chi tiết quan trọng mà Hách Kiến Niên nhìn ra được, Bành Viễn Trinh không phải là một kẻ dễ sai khiến. Nếu ông ta muốn Bành Viễn Trinh trở thành một con dối thì tuyệt không có khả năng này. Đây vừa giống như một sự chèn ướp, đồng thời cũng là một thăm dò. Không cần phải nói chuyện với ông ta. Bành Viễn Trinh đưa tay đặt văn kiện xuống bàn thản nhiên cười. chúng ta nói chuyện với ông ta, nếu làm náo loạn, lan truyền ra ảnh hưởng không tốt. Trước gác lại đi, không cần điều chỉnh, văn kiện không cần phát. Tôi trước cứ điều tra nghiên cứu một tháng. Sau một tháng rồi hãy nói. Nếu hách kiến nghiên cứ thúc sụp, thì cô cứ nói rằng. Trước chờ tôi quen thuộc với tình hình thì chấn rồi sẽ triển khai công tác. Nếu ông ta cứ thúc sụp mãi thì phân công điều chỉnh bộ máy thành viên cần phải dựa theo trình tự trong cuộc họp đảng ủy nghiên cứu quyết định. Sự việc lớn như vậy cần phải thận trọng. Bành Viễn Trinh đôi mắt lóe ra ánh sáng Nếu hách kiến niên đã gây sự Thực sự muốn biến hắn trở thành một quả hồng mềm nhuốn Thì hắn cũng sẽ cứng rắn cho mà xem Tôi nghĩ sẽ không lâu đâu Bành Viễn Trinh nói Chỉ có điều tôi cảm thấy rất kỳ lạ Tôi vừa mới đến nhậm chức Biểu hiện của ông ta dường như có chút quá khích Lẽ ra ông ta là ủy viên thường vụ quận ủy Kiêm bí thư đảng ủy thì chấn Hẳn là phải có phong độ của lãnh đạo mới đúng Tự dưng lại cư xử với tôi như vậy thì cũng có chút kỳ quái Lý tuyết yến khẽ thở dài buồn bã nói Tôi đoán chắc ông ta đã bị nghiêm khang làm ra như vậy Gió thổi cỏ lay nên cảm thấy khẩn trương Hơn nữa anh còn trẻ lại từ thành ủy xuống lại có bối cảnh Ông ta hẳn lo lắng anh sẽ chiếm vị trí của ông ta Đừng nhìn ông ta là ủy viên thường vụ quận ủy, nhưng để ông ta kiêm nhiệm luôn chức vụ này. Trước tỏ là quận ủy rất coi trọng công tác của thị trấn Vân Thủy, chứ không đơn thuần là để bạt ông ta. Tôi nghe ban tổ chức cán bộ quận ủy nói về sau nhân vật số 1 kiêm nhiệm luôn ủy viên thường vụ quận ủy phải cố định, quan trọng hơn. Lý Tuyết Yến do dự một chút, Hạ Giọng nói. Xí nghiệp ở đây nhiều kinh tế mạnh Có quyền lực thì sẽ có nước luộc Đây chính là một khối thịt béo bở Nên hách kiến miên không muốn rời khỏi Thị trấn Vân Thủy đến làm một ủy viên Thường vụ quận ủy khu cằn Ha ha Bành viễn trinh thản nhiên cười Chứ cứ như vậy Tuyết yến Hai ngày nữa tôi sẽ xuống tham quan Công tác thị trấn có gì Thì chờ chiều tôi trở về rồi nói sau Để tiểu vương hoặc tiểu lý Đi cùng với anh Lý Tuyết Yến gặp đầu Bảo Lý Tân Hoa đi cùng tôi Chiều nay tôi muốn đi dạo qua các xí nghiệp lớn Bành Viễn Trinh khẽ mỉm cười Còn nữa tối thứ năm tôi có việc riêng cần đến thủ đô thứ bảy mới trở về Có chuyện gì cô giúp tôi xử lý nhé Mọi người nói oan mới đốt lên ba đống lửa Nhưng ai cũng không nghĩ tới Bành Viễn Trinh lại không thèm đốt đống lửa nào Ngược lại còn rất khiêm tốn đi tham quan Điều tra nghiên cứu liên tiếp Vài ngày cũng không lộ diện Buổi sáng thứ năm trừ lượng kính cần gõ cửa phòng hách kiến niên cười nói Bí thư hách có việc tìm tôi Đến đây ngồi đi đồng chí kiến niên Gần đây tôi đảm nhận công tác của quận Nên công tác ở đây đã làm phiền mọi người Trừ lượng khẩn trương nói Bí thư hách bận viện Dù sao công tác của thị trấn Chúng tôi có thể điện thoại hỏi xin chỉ thị của ngài hoặc báo cáo lại Hiện tại, hầu như liên lạc qua điện thoại rất phổ biến Ngài có thể dùng điện thoại để chỉ thị cũng sống nhau thôi Không nhất định lúc nào cũng có mặt ở thị trấn Hách kiến Niên hài lòng nói thêm vài câu về công tác thị trấn với trừ lượng Rồi đột nhiên chuyển đề tài Đồng chí Viễn Trinh sau khi đến nhậm chức Không có tổ chức cuộc họp với các đồng chí ạc Trừ lượng ánh mắt hiện lên một tia sáng cười nói Bí thư hách thưa không Gần đây không thấy chủ tịch bành ở thị trấn Nghe nói là xuống dưới điều tra nghiên cứu Nói là muốn điều tra nghiên cứu một tháng trước quen thuộc tình huống thị trấn đắt Đi xuống Mấy ngày nay đều đi xuống Hách kiến miên cổ lên một tiếng thản nhiên nói Chủ tịch viễn trinh quả nhiên là rất có ý thức công tác Làm cái gì cũng không quên điều tra nghiên cứu trước Được rồi, cứ để cậu tìm hiểu tình huống Cậu ấy vừa tới, hẳn là chưa đầy năm dưới sẽ không chịu nổi gánh nặng của thị trấn đâu Đồng chí Trừ Lượng, cậu là đồng chí Lão Thành ở đây, nên phải gánh trách nhiệm đấy Hách kiến miên rõ ràng ám chỉ, Trừ Lượng nghe sao không hiểu chứ Ý Công tác ở thị trấn 7-8 năm nay, luận kinh nghiệm, lý lịch coi như là đồng chí Lão Thành Nhưng lúc trước lại xuất hiện một lý tuyết yến, Phó bí thư kiêm phó chủ tịch thị trấn ship hàng trước y Hiện tại lại tới thêm một bành viễn trinh Cứ như vậy thì ông ta chẳng có ngày ngóc đầu lên được Nhưng không nghĩ đến cơ hội đột nhiên đến Gần đây hách kiến niên đột nhiên ám chỉ Bày ra bộ giảng bảo y chuẩn bị tư thế tiếp nhận chức vụ của bành viễn trinh Trừ lượng đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai Y xem ra Hách Kiến Niên ở thị trấn Thâm can Cố Đế đồng thời lại là ủy viên thường vụ quận ủy. Cho dù Bành Viễn Trinh có lai lịch, lại là cán bộ hậu bị được lãnh đạo thành phố coi trọng thì cũng không đấu lại Hách Kiến Niên. Nếu Hách Kiến Niên thật sự muốn đấu với Bành Viễn Trinh thì cũng vui vẻ mà hưởng thành quả này. Lấy thành tích và danh tiếng bù đắp cho kinh nghiệm. Trời hoàng hôn bao phủ toàn bộ thị trấn Vân Thủy ồn ào, náo nhiệt. Đây là thị trấn lớn nhất. Cũng là thị trấn có ngành công nghiệp phát triển nhất thành phố Tân An. Vào giờ này mỗi ngày, dòng người rất lớn. Trên đường phố trung tâm buôn bán của thị trấn, đông nhịp người, các tiểu thương. Người bán hàng rong và cửa tiệm dọc hai bên đường đều vang lên tiếng giao hàng. Tiếng nhạc từ đầu máy video. Không ngừng thu hút khách hàng. Công nhân hơn 10 doanh nghiệp phủ cận lúc này đã tan tầm đều ra đường đi dạo. Trong khi cuộc sống vật chất giàu có hẳn lên Mà cuộc sống tinh thần còn tương đối thiếu thốn Các công nhân trẻ tuổi chỉ có thể lấy đi giàu làm thú tiêu khiển Đương nhiên mấy chục ngàn công nhân cũng phải ăn uống Mua sắm Cho nên trung tâm buôn bán của thị trấn Vân Thủy phồn hoa Tấp ngập không kém nội thành Bành viễn trinh đứng ở phía đông trung tâm buôn bán Giữa dòng người chuyển động không ngừng ánh mắt trầm tính ký ý phòng đảng chính Lý Tân Hoa lặng lặng đứng phía sau Bành Viễn Trinh. Ánh mắt có phần phức tạp nhìn vị chủ tịch thị trấn trẻ tuổi, còn nhỏ hơn cô vài tuổi. Liên tiếp hai ngày, Bành Viễn Trinh dẫn cô đi xem xét trong thị trấn, khi thì xí nghiệp, khi thì thôn xóm. Cả ngày hôm nay hắn đưa cô đến một thôn xa nhất của thị trấn Vân Thủy. Ở lại khá lâu, thậm chí ăn cơm tại nhà của Bí Thư Tri Bộ Thôn. Bây giờ lại chạy tới đầu đường này Không biết nhìn ngắm cái gì Bóng lưng Bành Viễn Trinh vững chắc mà rộng rãi Tuy rằng tuổi trẻ mà lời lẽ Cử chỉ không giống chút nào với người trẻ tuổi Rất chín chắn vững vàng Đầu ấp lão luyện Đây là đánh giá của Lý Tân Hoa đối với Bành Viễn Trinh qua mấy ngày đi cùng Cô rốt cuộc hiểu được vì sao Bành Viễn Trinh có được danh tiếng và địa vị ngày hôm nay Cũng không phải chỉ dựa vào cái gọi là bối cảnh Cô cảm thấy không thể dùng lời nói mà diễn tả được về tính cách thân trầm và có chút gì đó bí ẩn của bành viễn trinh Và do đó càng cảm thấy kính nể và có phần hơi sợ hắn Đối với những cô gái chưa chồng như cô Sự kính nể Sợ sợ này Không tránh khỏi có pha lẫn một chút ngưỡng mộ đối với một người khác phái Thế nên hai ngày nay Lý Tân Hoa cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái Cô ước gì không phải trở về thì trấn làm việc. Không phải đối mặt với bọn xu nình lãnh đạo ở văn phòng. Cứ thế này suốt ngày làm bạn với Bành Viễn Trinh đi dạo. Lý Tân Hoa do dự một chút, dịu dàng đưa qua một cái khăn mặt, nhẹ nhàng nói. Lãnh đạo, anh lau mồ hôi đi. Bành Viễn Trinh cầm lấy chiếc khăn thuận tay lau mồ hôi trên chán, liếc nhìn Lý Tân Hoa một cái, mỉm cười. Đồng chí Tân Hoa, phố này rất phồn hoa. Tôi thấy lượng khách không hề kém trở đêm thành phố Đúng vậy, lãnh đạo Mấy chục ngàn người đâu phải ít Dân cư đông đúc buôn bán phát triển Như thế này Sở công thương thì chấn phấn khởi nhất Mỗi ngày họ đều đến thu phí Ha ha Bành viễn trinh mỉm cười Chỉ là khu vực quá nhỏ Người đông đường hẹp rất dễ xảy ra vấn đề Hơn nữa Tôi thấy tình trạng vệ sinh cũng cần phải coi trọng Tối hôm qua Tôi cố ý đến đây dạo một vòng Phát hiện khắp nơi đều có xác rười Mùi hôi nồng nặng Thật sự là rất khó coi Đúng vậy Lãnh đạo Trước kia thì trấn đã chấn chỉnh việc ai vài lần nhưng cũng không quản được Ý thức người dân không cao Nơi nào cũng vứt xác Cũng may là có một số tiểu thương tự thu dọn xác Nếu không, ngày hôm sau họ cũng không thể buôn bán được Lý Tân Hoa nhẹ nhàng nói, suy nghĩ về dụng ý của Bành Viễn Trinh. Đột nhiên Bành Viễn Trinh chú ý tới khu phố này, có phải muốn ra tay chấn chỉnh tình hình ở đây? Lý Tân Hoa thầm lắc đầu cảm thấy đây là công tác khó thu được kết quả tốt. Hôm nay dọn dẹp sạch sẽ, ngày mai lại là một đống hốn độn Ánh mắt Bành Viễn Trinh lại hướng về đám người ồn ào phía xa xa. Suy tính của hắn không đơn giản như Lý Tân Hoa nghĩ. Ngay từ đầu, hắn có cảm giác thị trấn Vân Thủy phát triển mạnh về kinh tế nhưng bộ mặt thị trấn quy hoạt quá kém Nhất là khu phía trước Ủy ban Nhân dân thị trấn Rất hỗn loạn và mất chập tự Bởi vậy sau khi nhậm chức hắn liền chú ý đến khu vực này Nhưng đồng thời hắn hiểu Vài năm nữa, thì trấn Vân Thủy sẽ bị quận Tân An mở rộng bao trùm Lúc này làm quy hoạch cũng không được lâu dài Rất có thể quy hoạch chưa làm xong thì đã bị vô hiệu hóa Đã nhiều ngày nay Hắn suy xét kỹ càng Cảm thấy trong 2 năm thời gian Có thể cải tạo lại khu vực quanh ủy ban nhân dân thị trấn thành một thành phố nhỏ Trương Lai Dù nội thành phát triển đến đây Trong thời gian ngắn nhất Khu nội thành và thị trấn Vân Thủy sẽ hòa nhập thành một thể Khiến cho tiến trình đô thị hóa thị trấn Vân Thủy giúp ngắn được 2 năm Trong thời gian ngắn nhất, Bành Viễn Trinh phải tạo được thành tích Trong 3 năm nữa, thì trấn Vân Thủy sẽ trở thành khu trung tâm của quận Tân An mới Là chủ tịch thị trấn Vân Thủy Nếu hắn làm thật tốt Hắn rất có hy vọng trở thành lãnh đạo của quận mới thành lập một cách hợp lẽ Thành công vượt lên cấp phó huyện Phải lấy thành tích nổi bật và danh tiếng trong quận chúng để bù lại cho kinh nghiệm quan trường không đủ Hiện nay thì trấn Vân Thủy đã là thị trấn phát triển mạnh mẽ nhất thành phố Tân An về kinh tế. Bành Viễn Trinh rất khó có thể tăng tốc độ phát triển lên cao hơn một mật nữa. Lĩnh vực có thể dễ tạo được thành tích hơn. Đó là cải thiện dân sinh cho quần chúng. Xây dựng hình tượng tốt đẹp cho thị trấn. Bành Viễn Trinh chỉ vào phía xa xa của khu trung tâm buôn bán, cười nói. Đồng chí Tân Hoa, từ phía đó đi thẳng tối là quốc lộ bên trái giáp với thôn vân thủy bên phải là khu cơ quan ủy ban nhân dân thị trấn trường trung học và bệnh viện nhà trẻ khu trung tâm buôn bán này nằm đúng ở khu vực trung tâm thị trấn nhưng hai bên lại bỏ trống cô xem hầu như đều trở thành nơi chứa xác tôi có ý nghĩ bước đầu thế này đó là mở rộng hai bên con đường này thêm chừng 10m nối với hai tuyến đường chính của thị trấn Không chỉ giải quyết được tình trạng vệ sinh và trật tự của khu này Mà còn có thể ngâng cao bộ mặt thị trấn và cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của quần chúng nhân dân Lý Tân Hoa ngẫm nghĩ một chút cười nói Tôi nghe cũng không hiểu lắm Nhưng tôi cảm thấy là ý tưởng của lãnh đạo rất tốt Tuy nhiên cải tạo và xây dựng như vậy Cần không ít tiền đấy Hơn nữa còn phải di rời cải tạo rất nhiều cửa hàng hai bên đường Bành Viễn Trinh cười. Đầu tư sẽ không quá lớn. Con đường này không dài quá 300m. Xây dựng con đường và cải tạo phương tiện công tổng cũng không tốn nhiều tiền. Về phần các hộ buôn bán hai bên đường. Khi con đường được cải tạo có thể xây dựng những căn nhà 3-4 tầng. Tầng trệt dành cho các cửa tiệm chuyển vào. Sau khi mở rộng sẽ dư ra khá nhiều diện tích. Có thể cung cấp cho các hộ buôn bán khác. Các tầng ngoài tầng trệt Có thể dùng kinh doanh cũng có thể cho dân vào ở. Thật ra công trình cải tạo như thế này hoàn toàn không cần chính phủ xuất tiền. Chúng ta có thể quy hoạt thành một dự án. Tiến hành thu hút đầu tư. Chính phủ không tốn một xu cũng có thể thực hiện cải tạo thành công. Bành Viễn Trinh nói thong thả, Lý Tân Hoa không hiểu rõ hết. Miệng cô phụ họa nhưng trong lòng lại suy nghĩ. Không biết ý tưởng này của Chủ tịch Bành có bị bí thư hách gạt đi. Trước kia nghiêm khang cũng có đề cập tới chuyện cải tạo thu phố buôn bán Nhưng hách kiến miên kiên quyết phản đối Lý Tân Hoa cũng không biết lý do vì sao hách kiến miên lại phản đối Nhưng thái độ của ông ta đã quá rõ ràng Bây giờ Bành Viễn Trinh lại đề xuất việc này Chắc chắn hách kiến miên sẽ không đồng ý Nhưng Lý Tân Hoa không nói điều này với Bành Viễn Trinh Mà dù cô có nói Hẳn là Bành Viễn Trinh cũng không từ bỏ ý định. Hai người đang nói chuyện, một chiếc bander từ quốc lộ chạy như bay tới. Bành Viễn Trinh trông thấy chiếc xe, nhớ mày. Đây là xe của Hoàng Đại Long, tới thị trấn Vân Thủy, hiển nhiên là tìm Bành Viễn Trinh. Quả nhiên chiếc bander đột nhiên dừng lại, làm tung lên một đám bụi mù. Hoàng Đại Long nhảy xuống xe, từ xa đã cười ha hả với Bành Viễn Trinh. Viễn Trinh cậu làm chủ tịch thị trấn cũng không nói cho tôi một tiếng Tôi muốn chúc mừng cậu mà mấy ngày rồi không gặp được Bành Viễn Trinh cười Một chức quan nhỏ bé có gì đâu mà chúc mừng Anh quản lý một tập đoàn xí nghiệp lớn như vậy Nghe nói sắp đưa lên thị trường Tôi không muốn chậm trễ thời gian quý giá của anh Hoàng Đại Long nhớ mày lên Cậu nói như vậy là khinh thường anh em rồi Tôi có bận đến mấy cũng có thể dành thời gian cho bạn bè chứ Được, hôm nay tôi đã vất vả tìm đến đây Cậu phải cho tôi một chút mặt mũi cùng ngồi với mọi người một chút Nói xong, Hoàng Đại Long liền cầm lấy điện thoại di động trong tay lái xe Bấm số, gióng giạc nói Lão Hồ, tôi tới rồi, hiện đang ở chỗ chủ tịch bành Anh mau lại đây Khóe miệng bành viễn trinh hiện lên một nét cười Trong lòng thầm hiểu Hoàng Đại Long chạy tới đây chúc mừng mình là giả. Làm người trung gian thuyết khách dùm cho người khác mới là thật. Cô đây là ánh mắt mờ án của Hoàng Đại Long nhìn Lý Tân Hoa đứng phía sau bành viễn trinh. Tuy Lý Tân Hoa không xinh đẹp tuyệt trần như Phùng Thiến Như. Cũng không đẹp bằng tào dính. Nhưng dung mạo cũng khá thanh tú. dáng người thon thả. Cân đối tràn đầy sức sống. Mời thử gái Tây. Đây là thư ký phòng đảng chính Lý Tân Hoa của thị trấn chúng tôi Đây là chủ tịch tập đoàn tin kiệt Hoàng Đại Long Bành Viễn Trinh cười cười, giới thiệu hai người Hoàng Đại Long kêu ngạo mỉm cười, bắt tay Lý Tân Hoa Xin chào Tuy trước mặt Bành Viễn Trinh Y không dám tỏ ra vẻ tự cao tự đại của kẻ lắm tiền Thậm chí còn có phần nịnh bỡ Nhưng không có nghĩa Y cũng như thế trước mặt người bình thường Nếu không vì Bành Viễn Trinh gặp cán sự thì chấn như Lý Tân Hoa thậm chí y không thèm nhìn bằng nửa con mắt Danh tiếng của tập đoàn tin kiệt ở Tân An Ít ai không biết Lý Tân Hoa không dám thất lễ Vội chào hỏi Hoàng Đại Long Hoàng Đại Long đến Vốn Bành Viễn Trinh định bảo y miễn cho mình việc đi uống rượu Nhưng rồi nghĩ tới bây giờ Vị trí của mình không còn sống lúc ở cơ quan Công tác ở cơ sở không thể thiếu sự trợ giúp của các doanh nghiệp Kết giao với các doanh nhân nhiều một chút Cũng không phải là chuyện xấu Hắn quay đầu lại nhìn Lý Tân Hoa Đồng chí Tân Hoa cô có bận việc gì không? Nếu không ở lại ăn cơm với chúng tôi Ăn xong tôi sẽ phái xe đưa cô về Dạ lãnh đạo Lý Tân Hoa được lời mời Hết sức vui mừng Không dám phụ lòng tốt của hắn Không bao lâu sau, một chiếc Audi màu đen chạy tới. Lý Tân Hoa nhận ra ngay, đó là xe của ông chủ tập đoàn Hội Phong Hồ Tiến Học. Đêm nay Hồ Tiến Học đãi tiệc. Hồ Tiến Học nhảy xuống xe, vẻ mặt tươi cười đi tới, bắt tay Bành Viễn Trinh một cách vồn vã. Chủ tịch Thị Trấn Bành, tôi rất muốn mời lãnh đạo ăn một bữa cơm, nhưng lãnh đạo bận như vậy, nên không có cơ hội. Hôm nay đúng lúc Hoàng Tổng tới đây, bất kể thế nào xin phép cho tôi được mời một bữa cơm. Lý Tân Hoa ngạc nhiên. Tập đoàn Hội Phong thực lực hùng hậu. Hồ Tiến Học cũng có thể coi là nhân vật có máu mặt hàng đầu ở quận Tân An. Ngay cả Hách Kiến Niên cũng không coi vào đâu. Sao lại tỏ ra khách khí? Nịnh nọt một chủ tịch thị trấn mới tới như Bành Viễn Trinh. Trong lòng Bành Viễn Trinh đã có chủ ý, cũng không từ chối, cười cười nói. Hồ Tổng thật sự quá khách khí, nếu Hồ Tổng là bạn của Đại Long, chúng ta cũng không phải là người ngoài Được, hôm nay tôi và đồng chí Tân Hoa sẽ làm khách làm phiền các vị một bữa cơm Hồ Tiến Học cười vang Chủ tịch tỷ trấn Bành Hoàng Tổng Tôi nghĩ các vị đã ngán sơn hào hải vị rồi Tối nay tôi sẽ dẫn mọi người tới một chỗ mới mở ở huyện Thu Cốc Nhà hàng Dương Hạp Tử chuyên nấu món đặc sản rất đặc sắc, chúng ta đi nếm thử chút nhé. Huyện Thu Cốc là một huyện nông nghiệp của Tân An, cách thị trấn Vân Thủy không xa, chừng 30 cây số đường quốc lộ. Huyện này đang phát triển du lịch sinh thái. Nhà hàng đặc sản mọc lên khắp nơi. Nổi danh nhất là món dê nấu bò cạp và lẩu dê. Với bành viễn trinh thì ăn uống gì không quan trọng, hắn gật đầu. Nhưng Hoàng Đại Long không hài lòng lắm. Thầm nghĩ Hồ Tiến Học hơi veo kiệt Vài ngày liên tiếp nhờ ý mời Bành Viễn Trinh ăn cơm Rốt cuộc lại mời đến tiệm ăn nông thôn Thật là mất mặt Thấy Hoàng Đại Long có vẻ bất mãn Hồ Tiến Học nhích lại gần Hoàng Đại Long nói nhỏ vài câu Hoàng Đại Long lập tức cười kha hả mặt mày hớn hở Theo hiểu biết của Bành Viễn Trinh về Hoàng Đại Long Y mà có cái vẻ mặt dân đáng này Chắc chắn là có chuyện mờ ám làm y hết sức khoái trá. Sau đó Bành Viễn Trinh mới biết. Huyện Thu Cốc ở ngay sát thành phố. Phòng nhảy mọc lên như nấm. Trong đó có đủ loại gái phục vụ hết mình. Thậm chí có cả gái Tây tóc vàng. Mắt xanh vô cùng hấp dẫn. Hồ Tiến học nghe nói có cô gái Tây mới đến. Đỉnh sau khi cơm rượu no say. Dẫn Bành Viễn Trinh và Hoàng Đại Long vào đó truy hoan. Nhưng làm sao Bành Viễn Trinh có thể đi vào nơi như vậy Thấy hắn kiên quyết từ chối không chịu chơi gái Tây Hồ Tiến Học và Hoàng Đại Long rất cục hứng Bành Viễn Trinh và Lý Tân Hoa lên xe của Hoàng Đại Long Chiếc Audi của Hồ Tiến Học chạy trước sấn đường trong trời chiều nhập nhoảng Chạy thẳng tới huyện Thu Cốc Trên đường, Bành Viễn Trinh chợt bảo Hoàng Đại Long Đại Long, anh gọi chủ tịch quận Chu đi Tôi muốn nói chuyện này với anh ấy Chủ tịch quận chu ai vậy? Hoàng Đại Long ngồi ở vị trí lái phủ quay lại nhìn Bành Viễn Trinh ngạc nhiên hỏi, chu Đại Dũng. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Hoàng Đại Long chợt hiểu. À, tôi quên, tên này không ngờ làm chủ tịch quận. Tốt, Viễn Trinh điện thoại đây này cậu gọi cho hắn đi. Hoàng Đại Long đưa điện thoại di động của mình cho Bành Viễn Trinh cười nói. Hai ngày nữa tôi tặng cậu các điện thoại di động, chúng ta liên lạc cố tiện. Cầm cái máy nhắn tin này đi gọi điện thoại phiền phức lắm. Bành Viễn Trinh lắc đầu. Tôi ăn lương cán bộ cấp phòng. Anh bảo tôi dùng điện thoại di động. Muốn hại tôi sao? Bành Viễn Trinh vừa nói vừa gọi đến văn phòng Chu Đại Dũng. Sau khi đến nhậm chức Chu Đại Dũng đã gọi điện cho hắn 2 lần. Hỏi thăm tình hình công tác của hắn. Tiếng chung điện thoại xeo một lúc lâu không có người tiếp. Bành Viễn Trinh nghĩ Chu Đại Dũng đã ra về. Định cút điện thoại. Thì nghe tiếng thở rốc của chú Đại Dũng, ai vậy? Tôi chu Đại Dũng đây. Chủ tịch quận chú, em là Viễn Trinh đây. A Viễn Trinh, anh đắt ra tới cửa văn phòng, chợt nghe chung điện thoại, mới quay lại nghe, hóa ra là chú. Sao tìm anh có việc à? Hay muốn mời anh ăn cơm? Tuy chú Đại Dũng làm phó chủ tịch quận nhưng đối với bành Viễn Trinh vẫn rất gần gũi. Tối nay có người mời em đến huyện Thu Cốc ăn thịt xê, anh đi không? Em cũng có chút việc muốn báo cáo với anh Bành Viễn Trinh vừa nói vừa cười Lý Tân Hoa hơi giật mình vị lãnh đạo của mình không đơn giản chút nào Không những có quan hệ tốt với ông chủ tập đoàn tin kiệt Còn cười nói vui vẻ với lãnh đạo quận Thảo nào mới hơn 20 tuổi đã làm chủ tịch thị trấn Xem ra cậu ta có cơ sở để liều mạng với hách kiến niên Ồ thế có những ai Có thuận tiện không Chú Đại Dũng hơi chần chừ Bây giờ, chú Đại Dũng đã là phó chủ tịch quận, nhất định phải chú ý hình tượng của mình Bành viễn Trinh mời y đương nhiên không có vấn đề gì Nhưng nếu có mặt người không thích hợp, y vẫn phải rè rặt Cũng không phải người ngoài Có Hoàng Đại Long và ông chủ Hồ Tiến Học của xí nghiệp Hội Phong Là những doanh nghiệp đóng thuế lớn cho quận chúng ta Anh là lãnh đạo chính quyền, xuống nói chuyện công tác với người của doanh nghiệp cũng bình thường thôi. Bành Viễn Trinh giải thích. Chu Đại Dũng thở vào, cười nói. Nhưng tối nay anh có hẹn với tống quả đi uống trà, hay là kêu tống quả đi cùng luôn? Bành Viễn Trinh hơi do dự. Để Hồ Tiến học biết quan hệ giữa hắn và Chu Đại Dũng không ảnh hưởng gì. Bởi vì hai người công tác cùng một quận. Sớm muộn gì cũng phải công khai chuyện này. Nhưng Tống Quả thì khác Tống Quả là con trai một của ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng ban tổ chức thành ủy Tống Bính Nam Có thân phần không nhỏ ở thành phố Tân An Có mặt hồ tiến họp Tống Quả tới e là không ổn Nghĩ vậy Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng nói Anh nói một tiếng với Tống Quả đi Hôm nào em mời hắn uống trà Chu Đại Dũng cũng đoán được sự e rè của Bành Viễn Trinh liền đáp ứng Xe của Chu Đại Dũng tới nơi chậm hơn nhóm của Bành Viễn Trinh nửa tiếng Hồ Tiến Học vội vàng đứng dậy chào đón Hoàng Đại Long bước tới bắt tay Chu Đại Dũng cười kha ha Ha ha, ông anh làm lãnh đạo chính quyền, phong cách liền không giống lúc trước Chu Đại Dũng xấu hổ cười, nhớ mày lên Bành Viễn Trinh ngầm đá vào chân Hoàng Đại Long Nhắc y phải chú ý Không thể làm Chu Đại Dũng sượng mặt trước mặt Hồ Tiến Học Dù sao hiện giờ anh ta đã là phó chủ tịch quận. Chủ tịch quận Chu, xin được giới thiệu, vị này là chủ tịch hội đồng quản trị xí nghiệp hội phong Hồ Tiến Học. Bành Viễn Trinh cười giới thiệu. Xin chào chủ tịch quận Chu, hôm nay rất vinh dự được mời lãnh đạo quận ăn cơm. Hồ Tiến Học khá quen thuộc với nhiều lãnh đạo quận, nhưng Chu Đại súng mới tới nên ý chỉ mới nghe nói chứ chưa được gặp. Hồ Tổng, à, tôi nghe tiếng đắt đầu Chu Đại xuống mỉm cười bắt tay Hồ Tiến học Hoàng Đại Long kêu to Được rồi, được rồi Mấy người cũng đừng có đem chủ tịch quận Chủ tịch thị trấn Chủ tịch hội đồng quản trị ra mà nói nữa Bây giờ là lúc ăn cơm Không nói chuyện tung Chỉ nói giao tình Ngồi xuống uống rượu Nữ thư ký và uống rượu không đỏ mặt Không khí của bữa tiệc rất hòa hợp Giữa quá 3 tuần, Bành Viễn Trinh liền chủ động nhắc đến ý tưởng cải tạo, xây dựng thêm phố buôn bán ở thị trấn Vân Thủy. Đối với ý tưởng của hắn, đám người Chu Đại Dũng đương nhiên là tán thành. Tuy nhiên, loại tán thành này chỉ mang tính lễ tiết, không có tính thực chất. Bành Viễn Trinh nói, bọn họ liền cười theo. Bành Viễn Trinh buông ly rượu trong tay, nhìn Chu Đại Dũng cười nói. Chủ tịch quận Chu, tôi có ý tưởng này. Về việc cải tạo... Xây dựng thêm phố buôn bán ở thị trấn Tôi muốn làm thành một hạng mục tiến hành vận tác buôn bán Thông qua thu hút đầu tư để hoàn thành Thực hiện đầu nhập chính phủ chu Đại Dũng đuôi lông mày nhớn lên Viễn Trinh, suy nghĩ của cậu thật ra không tồi Loại tiền lệ xây dựng công cộng vận tác từ buôn bán không phải là không có Nhưng nhất định phải được quận phê duyệt Xong rồi mọi người có thể lập dự án Kỳ thật thì lập dự án không khó. Cách khó là công trình của mọi người khá nhỏ. Rất khó có xí nghiệp nguyện ý tiến vào đầu tư. Bành viễn trinh cười ha hà. Chuyện thu hút đầu tư thì tính sau. Chủ tịch quận chu vừa lúc được phân công quản lý ủy ban kế hoạch và ủy ban xây dựng có thể giàn xếp một chút hay không. Chu Đại Dũng cười, chỉ tay vào bành viễn trinh cười mắng. Tôi biết rằng cậu đúng là cáo lại đi chút tiếp gà, không có tâm địa tốt. Tôi nói rồi, lâu như vậy không mời tôi một bữa cơm, nay đột nhiên tìm đến tôi còn có thể có chuyện tốt sao? Được rồi, các người cứ gửi báo cáo xuống, tôi sẽ sắp xíp. Chu Đại Dũng sảng khoái đồng ý. Hồ Tiến hoặc cũng một bên âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ vì chủ tịch thị trấn mới đến quả nhiên không giống như bình thường. Xem ra quan hệ với Chu Đại Dũng không tầm thường, đồng thời cũng rất có thủ đoạn. Nương nhờ rượu của người khác để làm chuyện của mình Thấy bành viễn trinh miêu tả sơ lược liền giải quyết được vấn đề phê duyệt của quận và thủ tục quy hoạch xây dựng Lý Tân Hoa ngồi bên cạnh sắc mặt kính cẩn Trong lòng càng thêm kính sợ Chu Đại Dũng, Hoàng Đại Long, Hồ Tiến học trong mắt cô đều là những đại nhân vật quan trọng Cô chỉ là một cán sự của phòng chính đảng Khi nói chuyện đều cảm thấy khẩn trương, ngồi một chỗ cũng có áp lực không nhỏ Cảm ơn lãnh đạo khu đã chiếu cố Bành viễn trinh quay đầu nhìn Hoàng Đại Long Còn về phần thu hút đầu tư Xin mời hai vị đại sĩ nghiệp giúp đỡ thị trấn giới thiệu vài khách hàng Coi như là hỗ trợ cá nhân cho tôi vậy Hộ tiến học còn chưa nói gì thì Hoàng Đại Long đã nương theo cảm giác say đáp ứng ngay Còn giới thiệu khách hàng cái gì Sĩ nghiệp tín kiệt của chúng tôi còn có khai thác bất động sản phát triển công ty Việc này giao cho chúng tôi là được rồi Viễn Trinh anh cứ yên tâm Chuyện của anh chính là chuyện của Hoàng Đại Long này Không chỉ là cải tạo phố buôn bán thôi sao Hết thầy đều giao cho tôi Kiếm tiền hay không kiếm tiền là chuyện nhỏ Việc của anh nhất định phải ủng hộ Bành Viễn Trinh mỉm cười Công việc quan trọng đầu tiên của chúng ta là mở đấu thầu Anh nếu có ý tứ thì có thể tham dự vào Còn về vấn đề lợi nhuận, hạng mục này khẳng định là sẽ kiếm được tiền. Không cần nói gì khác, chỉ nói đến kinh doanh sau khai thác, phát triển cũng là khoản thu vào không nhỏ. Thái độ của Hoàng Đại Long khiến cho Hồ Tiến học ngẩn ngơ. Hoàng Đại Long nhìn qua tùy tiện, lỗ mãng, hào phóng, nhưng kỳ thật bên trong rất khôn khéo. Trong kinh doanh cũng là người tính toán chi ly. Hồ Tiến Học Cùng là người hợp tác kinh doanh với Hoàng Đại Long tất nhiên là rất quen thuộc với gã. Bành Viễn Trinh thuận miệng đề cập đến một hạng mục. Hoàng Đại Long suy xét cũng không suy xét Cũng không quan tâm có lợi nhuận hay không. Liện trực tiếp đồng ý ngay. Chỉ có thể giải thích. Bành Viễn Trinh địa vị trong lòng y và cha của y rất quan trọng. Người bình thường không thể sánh bằng. Thành phố phái đến một chủ tịch thì trấn trẻ tuổi. Hồ Tiến học vốn không để trong lòng. Bí thư Đảng ủy thị trấn Hách Kiến Nghiên Ý cũng không cần quan tâm, huống chi chỉ là một chủ tịch thị trấn. Tập đoàn Hồ Phong của y không giống như những xí nghiệp khác trong thị trấn. Y đã lấy thành công để kiêu ngạo. Tuy còn nằm ở thị trấn Vân Thủy, nhưng lực ảnh hưởng đã sớm thẩm thấu đến quận và thành phố. Nhưng trước hai ngày bình viễn Trinh nhậm chức, y đã cùng ăn cơm với Hoàng Đại Long. Sau khi cơm rượu no say, y tử Hoàng Đại Long chiếm được một chút phong thanh. Lấy hiểu biết của đối với Hoàng Đại Long. Nếu Hoàng Đại Long nói bành viễn trinh lai lịch rất lớn thì đúng là lai lịch rất lớn. Bằng thực lực, tài lực và địa vị của Hoàng gia, người bình thường Hoàng Đại Long không bao giờ để vào mắt. Bởi vậy, Hồ Tiến Học đã nhanh chóng đưa một chiếc xe sang trọng đến cơ quan chính quyền thị trấn. Hồ Tiến Học con người lóe sáng. Ánh mắt thâm trầm xẹp qua người Bành Viễn Trinh và Hoàng Đại Long Cũng không nói gì Chỉ uống rượu với Chu Đại Dũng Nhân lúc đi vệ sinh, Hồ Tiến Học đã hỏi lai lịch của Bành Viễn Trinh Hoàng Đại Long trả lời không biết khiến Hồ Tiến Học có chút vừa giận vừa xấu hổ Nghĩ đến Hoàng Đại Long rất không trượng nghĩa Qua loa đối với mình Lại không biết rằng chính Hoàng Đại Long cũng muốn tìm đáp án Nếu chỉ dựa vào quan hệ với tống quả, Hoàng Đại Long tuyệt sẽ không tiếc hết thảy giá phải trả để kết giao với Bành Viễn Trinh. Bởi vì lúc trước Bành Viễn Trinh đã giúp y một ăn tình. Một hạng mục của sĩ nghiệp tín kiệt gần đây được đưa ra thị trường. Nhưng lại bị kẹp hồ sơ ở các bộ và ủy ban trung ương thủ đô Đắc Lâu. Tống quả đã âm thầm ám chỉ cho Hoàng Đại Long tìm đến Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh cũng không xà mồm cãi láo, ngay trước mặt Hoàng Đại Long gọi một cuộc điện thoại. Ngày hôm sau hồ sơ của xí nghiệp tín kiệt liền được thông qua. Tin tức quay lại tân an khiến cho cha con Hoàng gia rất chấn động. Tôi nói láo hồ ạc anh cũng đừng hỏi gì nữa. Hỏi cái gì tôi cũng không biết. Tôi chỉ có thể nói với anh, mạng lưới quan hệ của Viễn Trinh rất lớn, vượt quá sức tưởng tượng của anh. Mánh khó thông thiên có chút cần nói rõ sao. Hoàng Đại Long ở một tiếng, dương tay chỉ trần nhà vệ sinh. Hồ Tiến họp hít một hơi thật sâu. Hoàng Đại Long cười ha hà. Nếu muốn ở chung với anh ta, tôi cho anh một đề nghị thẳng thắn thành khẩn, không cần đùa giỡn. Ánh mắt của anh ta khác người bình thường. Anh không chơi lại anh ta đâu. Hồ Tiến họp im lặng một lát rồi cùng với Hoàng Đại Long rời khỏi nhà vệ sinh. Hồ Tiến học mời bành viễn trinh 2 ly rượu. Nhưng sau đó gã phát hiện, vị chủ tịch thị trấn trẻ tuổi rất có lai lịch này dường như tử lượng rất lớn. Một ly rượu trắng xuống bụng sắc mặt vẫn không thay đổi. Tạm thời gã cứ là lá vòng buông cần thôi. Chủ tịch thị trấn bành quả thật tử lượng rất tốt. Lão hồ tôi không dám đò sức. Lãnh đạo chính là lãnh đạo. Chỉ cần nhìn thấy tiểu lượng của chủ tịch thì Trấn Bành thì đủ biết đây là dấu hiệu quan lớn rồi. Hồ Tiến họp buông ly rượu, giả vờ cảm thán nói. Hoàng Đại Long cười kha ha. Tôi đã sớm nói với anh tiểu lượng của Viễn Trinh không như anh đã nghĩ. Ha ha, ba người như anh hợp lại cũng không phải đối thủ. Bành Viễn Trinh chừng mắt nhìn Hoàng Đại Long. Anh nói linh tinh, Hồ Tổng đừng nghe anh ấy nói bừa. Kỳ thật thì tôi cũng đã say, nhưng do tôi uống rượu mặt không đỏ nên nhìn như không có việc gì. Nhưng sớm đã không chống đỡ nổi rồi. Người ta nói uống rượu mà đỏ thì là vào máu có tác dụng bài tiết chất cồn. Nhưng uống vào mà mặt không đỏ, thì chính là vào dạ dày và gan. Không tốt cho sức hòe. Chứng minh sức chịu đựng đối với rượu là yếu. Lãnh đạo nên chú ý một chút, uống ít rượu thôi. Tốt nhất là trước khi uống rượu nên uống một ly sữa. Lý Tân Hoa đột nhiên dịu dàng nói chen vào. Hoàng Đại Long cười khá khả. Nhìn kìa đồng chí Tân Hoa đang đau lòng. Quả nhiên là lãnh đạo đi đâu cũng có nữ thư ký chiếu cố. Nghe Hoàng Đại Long trêu vẻo như vậy. Lý Tân Hoa mặt sớm đỏ lên như trái cà chua cúi đầu xuống. Bành viễn trinh nhìn Hoàng Đại Long. Cái miệng anh đầy mùi thuốc súng còn nói hưu nói vườn nữa Mau che cách miệng của anh lại đi Hoàng Đại Long cười kha khả Hồ Tiến Học cũng cười Đồng chí Tân Hoa nói là căn cứ vào khoa học Không phải là bảo vệ chủ tịch thì trấn Bành Viễn Trinh mà nói như thế chứ Tôi chỉ là xem tivi các chuyên gia đều nói như vậy Lý Tân Hoa đỏ mặt nhỏ giọng nói Đúng rồi Hôm nay còn có chuyện thiếu chút nữa đã quên Muốn nhờ hộ Tổng giúp cho chuyện nhỏ Hồ Tiến học vấu ngực nói Chủ tịch thị trấn bành quá khách khí rồi Anh là quan phụ mấu Có việc chi thì chỉ cần nói một tiếng Lão Hồ tôi lập tức làm ngay Haha ha, con gái của chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn Vi Tiểu Quyên đang làm việc tại nhà máy lương tơ ở thị trấn Công việc vất vả mà thu vào cũng không nhiều Lão Vi gia cảnh khó khăn Vợ thì nhiều năm bại liệt nằm trên giường Hồ Tổng nếu có vị trí nào thích hợp Thu nhập tương đối cao thì nể mặt Giúp Lão Vi một phen Bành Viễn Trinh nhắc tới điều này Cũng là nhất thời hứng khởi gia cảnh của Vi Minh Hỷ Thật sự là khó khăn Khó khăn đến nỗi khiến hắn cảm thấy đau lòng Là một lãnh đạo của thị trấn Có nhiều xí nghiệp Nhưng lại không chiếu cố được cho con gái của mình Điều này không phải nói lên ông ta thanh chính Liêm khiết mà từ một khía cạnh nào đó đã nói lên được sự cô đơn và áp lực của ông Trong tay không có huyền thì ai mà để ý Hơn nữa, hách kiến niên lại vô tình chèn ếp Khiến vi minh thì xử lý không được Cũng là tình lý bên trong Hồ Tiến hoặc không có bất luận một chần trừ nào Xí nghiệp của y to như vậy An bài một vi tiểu quyên chẳng là vấn đề gì Nếu bành viễn trinh đã mở miệng Lại là chuyện nhỏ y đương nhiên sẽ không vì vậy mà không nể mặt bành viễn trinh Không thành vấn đề Nếu lãnh đạo đã chỉ thị Việc này tôi lập tức làm ngay Hồ Tiến Học lấy ra điện thoại Gọi điện cho một xí nghiệp cấp dưới của tập đoàn Hội Phong Tại chỗ quyết định sắp xếp vi tiểu quyên vào làm nhân viên giữ kho cho tổng bộ hậu cần của tập đoàn Tiền lương cung cấp với chủ nhiệm phân xưởng Tiền lương thu vào So với thị trấn Vân Thủy mà nói xem như là tương đối cao cung cấp với giai tầng tri thức Tập đoàn Hội Phong là xí nghiệp tư nhân Không nói đến vận tác theo đúng quy phạm Càng chưa nói đến chế độ tư cách pháp nhân trong kết tấu quản lý xí nghiệp quyền sở hữu tài sản quyền kinh doanh hết thảy đều do Hồ Tiến Học định đoạt Thay đổi soành soạt là chuyện thường ngày Hồ Tiến Học nói sắp xếp như vậy thì sắp xếp như vậy Tôi thay mặt Lão Vi cảm ơn Hồ Tổng. Nói thật, do tôi đã đến nhà Lão Vi một lần, ra cảnh trong nhà quá khó khăn. Nói là lãnh đạo thị trấn, nhưng kỳ thật lại không bằng một thôn dân bình thường. Bành Viễn Trinh nói xong, liền nhớ đến tình trạng nhà Vi Minh Hỷ, lại không kìm nổi có chút cảm thán. Hắn không phải làm dụng lòng tốt, chỉ có điều xuất phát từ tính nhân bản mà thôi. uy tín là làm được. Buổi sáng hôm sau, bởi vì Lý Tân Hoa xin phép nghỉ vì lý do cá nhân, nên Bành Viễn Trinh cũng không đi xuống. Đến trưa, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Vi Minh Hỷ nét mặt hoan hỷ có cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh chủ động giải quyết vấn đề khó khăn của ông, Vi Minh Hỷ trong lòng rất cảm kích. Vấn đề mấu chốt ở chỗ Bành Viễn Trinh không phải là chịu sự nhờ đỡ của ông mà là chủ động hỗ trợ. Điều này đối với Vi Minh Hỷ mà nói thì không phải là cảm động mà là an tình. Hơn nữa, lãnh đạo thì trấn luôn bài xích ông ta. Tính đi tính lại, chỉ có bành viễn Trinh đối với ông là chân tình. Điều này khiến ông sinh ra vài phần cảm giác hiện thần gặp Minh Chủ. Chủ tịch thị trấn bành, xin cảm ơn. Bởi vì cảm xúc kích động. Vi Minh Hỷ trong lúc nhất thời không biết mở miệng cảm ơn như thế nào. Nghẹn cả nửa ngày cũng chỉ thốt được vài chữ cảm ơn Tập đoàn Hội Phong là tập đoàn lớn nhất và cũng là nơi có tiền lương cao nhất ở thị trấn Người bình thường có muốn vào cũng không được Người của tập đoàn Hội Phong tìm đến Vi Tiểu Quyên Thông báo cô lập tức có thể đến công ty làm việc Đồng thời cũng nói rõ tiền lương và đãi ngộ Vi Tiểu Quyên bán tin bán nghi đến tập đoàn hộ Phong Hồ Tiến học tự mình tiếp đãi cô cũng chứng minh được là do chủ tịch thị trấn Mạnh An bài. Vi Minh hỉ vui mừng quá đỗi, lại tiếp tục cảm thán, gần như rơi lệ đầy mặt. Lẽ ra thị trấn có nhiều xí nghiệp như vậy, ông tốt xấu gì cũng là lãnh đạo thị trấn. Cấp cho con gái mình một đơn vị tốt cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhưng mà, ông ở bộ máy ship hàng của lãnh đạo thị trấn. Tuy rằng ship hàng trước, nhưng lại không có thực quyền. Chẳng khác nào phó chủ tịch thì trấn ship hàng gần cuối Lại gần về hưu Nên các ông chủ xí nghiệp căn bản là không để ông vào mắt Bởi vậy, Vi Tiểu Nguyên chỉ có thể làm việc tại nhà máy Lương tơ đòi hỏi cần nhiều thể lực nhưng tiền lương lại không cao Chủ tịch Vi đừng khách khí như vậy Tôi cũng vừa lúc gặp được ông chủ Hồ Tiến Học của tập đoàn Hội Phong Nên nói với anh ấy tình hình của con gái ngài Mặc kệ nói như thế nào, ngài cũng là lãnh đạo thị trấn, vì thị trấn Vân Thủy mà có cống hiến rất nhiều. Xí nghiệp giúp đỡ giải quyết một chút khó khăn thực tế cũng là nên thế Bành Viễn Trinh mỉm cười, mời Vi Minh Hỷ ngồi xuống. Vi Minh Hỷ không ngồi xuống, mà run run bắt hai tay lại cuối đầu thật sâu trước Bành Viễn Trinh, run giọng nói. Cám ơn lãnh đạo đã quan tâm. Lão Vi tôi vô cùng cảm kích. Sau này nếu lãnh đạo có việc gì cần nhờ đến lão vi tôi Thì tôi có vượt lửa qua sông cũng không chối từ Đừng khách sáo với tôi như vậy Về sau trong nhà nếu có khó khăn gì thì cứ việc nói với tôi Nếu tôi có thể giúp thì sẽ giúp Lý Tuyết Yến đứng ở ngoài Nhìn qua cửa sổ Nghe hết cuộc nói chuyện giữa Bành Viễn Trinh và Vi Minh Hỷ Liện quay đầu bước vào Vi Minh Hỷ nhìn thấy Lý Tuyết Yến liền chủ động đứng dậy Chủ tịch tỷ trấn bành xem ra phó bí thư Lý có việc tìm cậu Tôi xin đi trước Nếu có thời gian thì mời cậu đến nhà uống rượu Không có đồ ăn ngon chỉ có tấm lòng của lão Vi tôi thôi Được tôi nhất định đi Bành viễn trinh mỉm cười tiễn Vi Minh Hỷ ra cửa Lý Tuyết Yến đi tới Liếc mắt nhìn theo bóng sáng xà nua của Vi Minh Hỷ Hạ giọng nói Tôi nghe nói anh giúp con gái của Lão Vi giải quyết vấn đề công tác Bành Viễn Trinh gật đầu Cũng không phải là giải quyết vấn đề công tác Gia cảnh của Lão Vi thật sự rất khó khăn Chúng ta là đồng nghiệp với nhau Nếu có thể giúp thì giúp Đều nói là gia cảnh của Vi Minh Hỷ không tốt Nhưng lãnh đạo thì trấn chẳng ai đến nhà Vi Minh Hỷ lần nào cho nên cũng không có khái niệm cụ thể Lý Tuyết Yến ổ lên một tiếng Anh đúng là quá nhiệt tình. Hy vọng lần này Lão Vi sẽ nhớ đến an tình của anh. ha ha không nói chuyện này nữa. Gần đây công tác thị trấn có bận không? Bành viễn trinh hỏi, rồi bước vào văn phòng. Công tác của thị trấn thật ra không bận, chỉ cần làm từng bước. Anh vẫn tiếp tục điều tra nghiên cứu xuống dưới chứ? Lý Tuyết Yến nhớ đến một số nghị luận gần đây của thị trấn, không kìm nổi hạ giọng nói. Người khác nói anh sợ hách kiến niên nên thông qua phương thức này hướng hách kiến niên yếu thế cầu họa Sợ, thật sự là buồn cười Đều là vì đảng vì dân mà làm việc Đều là cán bộ do ban tổ chức cán bộ bổ nhiệm Cũng chẳng phải gia đình của hách kiến niên Thì sợ cái gì Bành viễn trinh cười lạnh một tiếng Cứ để cho bọn họ nghị luận đi Tuyết yến, không cần phải xem vào những việc không đâu Cứ làm tốt công tác, tận lực làm việc là được rồi. Tôi hiểu rồi, tôi chỉ lo cho uy Tín của anh thôi. Lý Tuyết Yến thở dài. Bành Viễn Trinh phất tay. uy Tín thì không phải tự dưng mà sinh ra, càng không phải nói là có được, mà là phải làm thật sự. Bành Viễn Trinh lại tiếp tục cùng với Lý Tân Hoa xuống dưới điều tra, sẵn co cả nửa tháng. Buổi sáng đến cơ quan thì liền rời khỏi thị trấn Mãi cho đến giờ tan tầm mới trở về Các cán bộ của thị trấn đều ở sau lưng nhị luận Không biết vị chủ tịch trẻ tuổi này trong hồ lô tột cùng là bán thuốc gì Đương nhiên cũng có một số người cho rằng Bành Viễn Trinh đây là sợ hách kiến niên Ngày 23 tháng 7 thứ năm Bành Viễn Trinh theo thói quen thu dọn văn kiện trên bàn làm việc Chuẩn bị tiếp tục đi khảo sát Đã gần một tháng qua Hắn gần như là đi khắp thôn làng và xí nghiệp trong thị trấn Nắm giữ một số lượng tin tức trực tiếp rất lớn Có lẽ Rất nhiều người nghĩ rằng Hắn đây là trốn tránh giao phong với hách kiến niên Nhưng trên thực tế Việc điều tra nghiên cứu này của hắn rất quan trọng Còn về phần triển khai công tác thì không cần sốt ruột Hắn làm việc từ trước đến nay đều là chuẩn bị thỏa đáng Kế hoạch chu đáo Chẳng chẽ Chú trọng đến hiệu quả. Bành Viễn Trinh đến cửa phòng chính đảng. Lý Tân Hoa đang cầm lấy túi sách của mình bước ra. Cô đã có thói quen ngày nào cũng đi cùng với Bành Viễn Trinh xuống điều tra nghiên cứu. Mỗi ngày khi đi làm đều thu dọn vệ sinh trong phòng. Xong rồi mang theo bình nước và khăn mặt. Chờ Bành Viễn Trinh đến gọi cô. Hai người sóng vai nhau bước ra khỏi cơ quan. Hách kiến liên đứng trên hành lang lầu 3 nhìn theo bóng sáng hai người. Cao mày rồi trở lại văn phòng. Gọi điện cho Lý Tuyết Yến Bí thư hách ngày tìm tôi có việc gì? Lý Tuyết Yến cười nói. Đồng chí Tuyết Yến Cô hãy thông báo cho chủ tịch thị trấn Viễn Trinh. Sáng nay chúng ta sẽ mở một hội nghị liên tịch bộ máy chính đảng. Để thảo luận lại những công tác của thị trấn gần đây. Năm 92 đã qua một nửa. Đối với công tác của 6 tháng cuối năm, bộ máy chính đảng của chúng ta nhất định phải xuất ra một ý nghĩ khả thi. Hách Kiến Miên phất tay. Khẩn Trương Bảo chủ tịch thì trấn bài trở về. Tôi thấy cậu ta vừa mới đi cùng với Tiểu Lý. Không nghĩ tới chủ tịch thì trấn Viễn Trinh ngày nào cũng điều tra nghiên cứu. Mỗi ngày đều chạy bên ngoài, không sống như chủ tịch thì trấn mà giống như trưởng thôn. Lý Tuyết Yến cao mày lại, nhưng chợt thản nhiên nói: Bí thư hách, chủ tịch thị trấn Bành là một người làm việc đến nơi đến trốn Anh ấy cho rằng nếu mình không biết tình huống của thị trấn thì không thể triển khai công tác Cho nên liền xuất ra một tháng để điều tra nghiên cứu Trước cứ họp đáp còn về phần điều tra nghiên cứu buổi chiều lại đi Nghe được thái độ của Lý Tuyết Yến rõ ràng là nhất trí với Bành Viễn Trinh Hách kiến niên liền nhú mày trầm giọng nói Được Tôi sẽ cho người gọi chủ tịch Thị Trấn Bành và Lý Tân Hoa trở về. Lý Tuyết Yến nói xong liền bước đi. Bởi vì Bành Viễn Trinh, Lý Tuyết Yến hiện tại quan hệ với Hách Kiến Miên khá khẩn trương. Lý Tuyết Yến cảm thấy Hách Kiến Miên chẳng có phong độ, lại quá mức đắc ý vinh váo. Bành Viễn Trinh vừa mới đến nhận chức, còn chưa làm cái gì. Thì Hách Kiến Miên liền sắp tâm tiến hành các loại chèn ớt hắn. Khiến Lý Tuyết Yến cảm thấy phản cảm Thậm chí là có chút phấn nộ Nhìn theo bóng sáng vội vàng của Lý Tuyết Yến Hách kiến miên khó miệng hiện lên một tia tức giận Ông ta vẫn là bí thư đảng ủy thị trấn Lại kiêm nhiệm ủy viên thường vụ quận ủy Nhưng Lý Tuyết Yến không ngờ lại đảo về phía bành viễn trinh Quả thật là buồn cười Nhưng ông ta không dám làm gì Lý Tuyết Yến Cha của Lý Tuyết Yến đã từng làm phó bí thư thành ủy Là nhân vật số 3 của thành phố Hiện giờ Tuy rằng ông ta đã về hưu Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa Không phải là cán bộ lão thành thì ông ta muốn làm gì thì làm Đồ lẳng lơ Hách kiến niên âm thầm mắng Chẳng khác nào đồ chó thấy bành viễn trinh liền vô lại Giữa mùa hè tháng 7 thời tiết rất nóng bức Mỗi bước đi đều làm người ta mồ hôi đổ đầy mặt. Nếu như không phải biết bành viễn trinh bản lĩnh rất lớn, quan hệ rộng, lại quyết tâm đi cùng với bành viễn trinh đến cuối chặng đường. Lý Tân Hoa tuyệt không cam tâm tình nguyện đi cùng bành viễn trinh trong những ngày hè nóng bức như thế này. Những ngày qua cô cũng nghe không ít những lời nghị luận sau lưng. Một số đồng chí lão thành ở phòng chính đảng thậm chí đã án chỉ cô không cần quá mức thân mật với Bành Viễn Trinh. Nếu chẳng may để cho hách kiến niên chú ý thì thiệt cho cô rồi. Lý Tân Hoa liền ngoảnh mặt làm ngơ. Cô càng tiếp xúc với Bành Viễn Trinh thì lại càng biết được vị chủ tịch thì trấn trẻ tuổi này không tầm thường chút nào. Tuyệt đối không phải là người mà hách kiến niên có thể uy hiếp. Hắn hiện tại trầm mặt và khiêm tốn chính là chuẩn bị cho sự bùng nổ sau này Hai người đang ở một quầy đồ uống lạnh mua hai que kem Nói nói cười cười thì tiểu vương phòng chính đảng vội vàng chạy ra ngoài cơ quan Hướng Bành Viễn Trinh và Lý Tân Hoa vô to Chủ tịch Bành, Phó Bí Thư Lý bảo tôi thông báo với ngài Sáng nay Bí Thư hách triệu tập hội nghị liên tịch bộ máy chính đảng mời ngài quay về Khi nào họp xong thì đi tiếp Hội nghị liên tịch bộ máy chính đảng Bành viễn trinh kinh ngạc nói Lý Tân Hoa ở một bên cười nói Lãnh đạo dựa theo lệ thường ở thị trấn Hội nghị liên tịch bộ máy chính đảng nửa năm sẽ mở một lần Bình thường là tổ chức vào giữa năm Hiện tại là tháng 7 hẳn là sẽ bàn về công tác nửa năm còn lại Ô là như vậy sao Vậy chúng ta về trước Hôm nay không đi nữa Bành viễn trinh phất tay Lãnh đạo, ngày mai còn đi không? Lý Tân Hoa do dự một chút, rồi nhẹ nhàng hỏi một câu. Ngày mai không đi nữa. Điều tra nghiên cứu đến đây chấm dứt. Bành viễn trinh xảy bước chân trở về cơ quan. Lý Tân Hoa hơi có chút hưng phấn đi theo sau đó. Cô trong lòng hiểu được. Im lặng đến đây là chấm dứt. Một cuộc bão tác sắp xảy ra. Bành viễn trinh nếu muốn ở thị trấn Vân Thủy đứng vững gót chân. Triển khai công tác Nhất định là phải có một trận giao phong với hách kiến niên Thắng thì thế cuộc thay đổi Bại thì ảm đảm ly khai Lý Tân Hoa đối với Bành Viễn Trinh rất tin tưởng Lần đầu giao phong trực chiến Bành Viễn Trinh sải bước lên lầu Bước chân nhẹ nhàng mà điềm đảm chắc chắn Hắn không có đến văn phòng của mình Mà trực tiếp đến văn phòng của Lý Tuyết Yến Lý Tuyết Yến nhìn thấy hắn Lập tức đứng dậy Nhớ mày nói Viễn Trinh Hách kiến niên đột nhiên bảo phải mở hội nghị liên tịch bộ máy chính đảng Trước đó cũng không thông báo cho các lãnh đạo khác Nói không chừng Cô hạ giọng nói Nói không chừng là có chuẩn bị mà đến Lai giả bất thiện Kẻ đến thì không thiện Anh phải chuẩn bị tư tưởng trước Bành Viễn Trinh thở vào một cái Thảm nhiên nói Vừa lúc tôi cũng có ý tưởng cần nói trong cuộc họp Ông ấy chịu tập sức đúng lúc, Viễn Trinh, anh, Lý Tuyết Yến muốn nói gì lại thôi. Bành Viễn Trinh nhìn Lý Tuyết Yến. Hắn hiểu ý tứ Lý Tuyết Yến muốn hỏi hắn đối với sự trèn ớt của hách kiến niên rốt cuộc là áp dụng thái độ gì? Là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hay trực tiếp phá vỡ bức tường vô hình tiến hành phản kháng? Cô chỉ có thể hiểu rõ thái độ của Bành Viễn Trinh thì mới có thể kiên định thái độ của mình cùng tiến thoái với hắn. Bành Viễn Trinh mỉm cười, dứt khoát nói Tôi đến thị trấn Vân Thủy là để làm việc chứ không phải là để trang trí Tôi không muốn vượt mặt ai, nhưng nếu ai muốn vượt mặt tôi thì như vậy tôi chỉ có thể cố gắng kiên trì đuổi theo Lý Tuyết Yến nghe xong, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên Tuy nhiên, đây không phải là ngượng ngùng, không phải là sợ hãi mà là hưng phấn Cô không hy vọng Bành Viễn Trinh sợ đầu sợ đuôi tránh mé sự khiêu khích của Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh nếu cố gắng đủ để chứng minh tinh thần phấn chấn kết hợp cương nhu của Bành Viễn Trinh đã trở lại Tôi về trước chuẩn bị một chút Bành Viễn Trinh nhìn Lý Tuyết Yến đột nhiên mỉm cười Tuyết Yến cảm ơn cô đã ủng hộ tôi Nếu không phải vạn bất đắc dĩ cô không cần phải ra mặt Tôi là chủ tịch thị trấn, chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân thị trấn, đây là chức trách pháp định và nghĩa vụ Nên triển khai thì triển khai, không phải ai cũng có thể ngăn cản được Không, tôi nhất định sẽ cùng tiến thoái với anh Lý Tuyết Yến quật cười lắc đầu Anh không cần nói gì nữa, tôi cái gì cũng hiểu Kỳ thật thì từ ngày đầu tiên anh đến thị trấn này, hách kiến niên đã mất đi tín nhiệm đối với tôi Mặc kệ là tôi đứng xa hay không đứng xa, kết quả đều như nhau Lý Tuyết Yến giọng nói tuy rằng rất nhẹ nhưng lại rất kiên quyết Cô trong lòng rất rõ, Bành Viễn Trinh trước mắt trong bộ máy chính đảng thì trấn hiển nhiên là khá cô lập Có thể công khai ủng hộ hắn chỉ có cô Nếu cô cứ suy trì trung lập hoặc trầm mặt, Bành Viễn Trinh chỉ có thể chiến đấu một mình Lý Tuyết Yến không hề muốn thấy cục diện này Cô là phó bí thư kiêm phó chủ tịch thị trấn, là nhân vật số 3 Cô nếu đứng một chỗ với Bành Viễn Trinh, ngay cả hách kiến niên cũng không thể không dè chừng Nếu thái độ của cô kiên quyết, Trung Quy cũng sẽ ảnh hưởng đến thái độ của các lãnh đạo khác Bành Viễn Trinh thở dài, không nói gì quay đầu rời khỏi văn phòng Lý Tuyết Yến Ý tứ của Lý Tuyết Yến đối với hắn, không phải hắn không biết Nhưng hắn đối với lý tuyết lến chỉ có hảo cảm chứ không có cảm giác tình yêu. Có lẽ loại hảo cảm này cùng với việc công tác lâu dài với nhau sẽ chuyển hóa thành tình cảm. Nhưng tối thiểu trước mắt thì chuyện này còn quá xa vời. Giờ phút này trong lòng bành viễn trinh vẫn có cảm giác như yêu lần đầu. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi gương mặt xinh đẹp của Phùng Thiến Như lại hiện lên trong đầu hắn. Mấy ngày nay... Hắn ngoại trừ việc tối nào cũng gọi điện thoại cho Phùng Thiến Như Thì còn đến thủ đô tham gia buổi lễ tốt nghiệp của cô Hai người tình cảm ngày càng tăng Tuy rằng vẫn chưa chân chính xác lập quan hệ tình yêu Nhưng khoảng cách giữa hai người đã dần xích lại nhau Bành viễn Trinh trở lại phòng làm việc Sắp xích lại suy nghĩ của mình cho rõ ràng Sau đó dùng giấy bút viết một đề cương bài nói chuyện Hắn chuẩn bị đem ý định cải tạo Xây dựng thêm khu phố buôn bán đề xuất trong cuộc họp liên tịch Tranh thủ biến nó thành sự thật Hắn đã sớm đoán trước hành động này khẳng định là sẽ nhận được sự phản đối kịch liệt của hách kiến miên Trên thực tế, hắn cảm giác chỉ cần đề xuất ý nghĩ công tác của mình thì hách kiến miên sẽ phản đối Mà chỉ cần hách kiến miên phản đối thì thái độ của các thành viên khác là có thể nghĩ Hắn không chỉ là nhân vật số 2 của thị trấn mà còn là một người mới Bất kể nhìn từ phương diện nào, hắn đều không thể so sánh với người đã chủ quản thị trấn Vân Thủy nhiều năm như Hách Kiến Miên. Lấy lực ảnh hưởng của Hách Kiến Miên ở thị trấn Vân Thủy mà nói. Đa số thành viên của bộ máy hiển nhiên là tùy thuộc vào thái độ của Hách Kiến Miên. Nhưng hắn là có chuẩn bị mà tới. Phải biết rằng, mấy ngày nay, hắn không chỉ xuống dưới điều tra nghiên cứu, mà còn làm các công tác nên làm. Điều tra nghiên cứu đương nhiên là để nắm bắt tình khuống, đặt cơ sở kiên cố cho việc triển khai công tác. Nhưng mặt khác, đó là một thủ đoạn để mê hoạt đối phương. Mấy ngày nay, Hách Kiến Niên thông qua các mối quan hệ ở thành phố cha xét bối cảnh của Bành viễn Trinh. Biết hắn suốt thân bình thường. Lại một côi cha, sở dĩ được đề bạc nhanh như vậy là vì hắn vừa là cây bút giỏi. Lại là sinh viên tốt nghiệp Đại học Hàng Hiệu May mắn được lãnh đạo thành ủy thưởng thức Do đó đặc biệt được đề bạc Về phương diện khác chính là vận khí vô cùng tốt Trở thành huấn luyện viên thái cực quyền cho bí thư thành ủy Đông Phương Nham và cán bộ Lão Thành Ở thành phố có tin đồn hắn lai lịch không nhỏ Có quan hệ than thích với ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam Nhưng Hách Kiến Miên xem ra chỉ là tin đồn bậy bạ Tống Bính Nam là cán bộ ở thủ đô trao huyền cho cấp dưới xuống địa phương Còn Bành Viễn Trinh thì sinh trưởng tại Tân An Hai người không có bất luận một khả năng nào là bà con Có đánh chết cũng không tin nổi Trong cảm nhận của Hách Kiến Miên Bành Viễn Trinh cho dù là chiếm được sự tin tưởng của lãnh đạo thành ủy Thì Trung Quy cũng là một chàng thanh niên hơn 20 tuổi Bất kể thế nào Hách kiến niên đều không tưởng tượng được Bành Viễn Trinh làm việc đa mưu túc trí. Thong song bày binh bố trận, sớm lọt vào âm mưu. Chính mình trở thành một con cờ trong ván cờ của hắn. Tiếng trung điện thoại vang lên, Bành Viễn Trinh cầm điện thoại thản nhiên nói. Xin lỗi ai vậy? Tôi là Bành Viễn Trinh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của cán sự phòng chính đảng Vương Tân Diễm. Chủ tịch Thị Trấn Bành, các lãnh đạo đều đến đông đủ, đang ở phòng họp. Bí thư hách bảo tôi nhanh chóng thông báo cho anh. Tôi biết rồi, tôi lập tức đến ngay. Bành viễn trinh hạ giọng nói rồi cúp điện thoại. Hắn đem đề cương nói chuyện của mình kẹp vào quyển sổ. Rồi cầm lấy bình y nốt, bước ra khỏi phòng làm việc, chậm rãi hướng đến phòng họp ở lầu 3. Đẩy cửa phòng họp, chỉ thấy có mỗi hách kiến niên ngồi trên đài chủ tịch. Còn Lý Tuyết Yến thì dẫn đầu bộ máy thành viên ngồi dưới đài. Dựa theo quy củ của thị trấn Vân Thủy, hội nghị liên tịch bộ máy chính đảng trên đài chủ tịch bình thường sẽ có hai người ngồi. Một là bí thư đảng ủy thị trấn, một là chủ tịch thị trấn. Còn các lãnh đạo khác thì ngồi dưới đài. Nhưng sau khi nghiêm khang bị điều đi, hách kiến miên ở thị trấn Vân Thủy một tay che trời. Hơn nữa lại nghiêm nhiệm chức ủy viên thường vụ quận ủy, tự cao tự đạo. Mỗi lần cử hành hội nghị đều chỉ có mình ông ta ngồi trên đài chủ tịch nhìn xuống Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn mọi người Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người Hắn không ngờ chầm rãi bước lên đài chủ tịch Khi hắn bước lên đài chủ tịch Hách kiến niên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi Mà dưới đài Rất nhiều lãnh đạo thị trấn Ánh mắt nhìn chầm chầm vào thân hình cao lớn của Bành Viễn Trinh Trong lòng sung mánh khiếp sợ Còn có người vui sướng khi người khác gặp họ cùng chờ đợi giao phong với hách kiến niên Bành viễn trinh không ngờ đã trực tiếp khiêu chiến quyền quỹ của, của hách kiến niên Thật là không thể tưởng tượng Ủy viên đảng ủy, phó chủ tịch thì chấn trừ lượng muốn mở miệng nhưng rồi lập tức đóng lại Y âm thầm cười lạnh quét mắt nhìn bành viễn trinh rồi lại chờ mong nhìn hách kiến niên Hách kiến niên khói miệng co giật một chút Khói mắt lói hàn quang nhìn bành viến trinh Thấy hắn bước chân chầm rãi đến bên cạnh mình. Sau đó lấy một chiếc ghế dựa. Rồi ngồi xuống bên trái của ông. Bành viễn trinh chầm rãi ngồi xuống thẳng lưng, ánh mắt trầm mùng. Dưới đài một mảnh yên tĩnh. Có người khóe miệng cười lạnh, có người ánh mắt do dự, cũng có người ánh mắt lóe ra tia sáng nào đó. Lý tuyết yến trong lòng thở dài. Cô tuy rằng đã sớm có tư tưởng chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới bành viễn Trinh lại dùng phương thức kịch liệt như thế Trực tiếp đứng trên mặt đối lập với hách kiến niên Xem ra là chuẩn bị tử chiến đến cùng Cô không biết bành viễn Trinh cùng lúc là lấy phương thức này để chứng minh sự tồn tại của mình Về phương diện khác là để cho một số cấp dưới đang ở dưới đại nhìn thấy Đối mặt với sự mạnh mẽ Cứng sắn của ủy viên thường vụ quận ủy kiêm bí thư đảng ủy thị trấn Nếu hắn quá lo lắng, thái độ không đủ kiên định thì một số người khẳng định sẽ rúi nuôi có trật tự. Đây là điều tất nhiên. Vi Minh Hỷ nhìn bành viễn trinh, hơi đổ mồ hôi. Hách kiến miên là người thế nào ông ta biết rất rõ. Nhìn qua thì rất bình dị, gần gũi, nhưng trong đó lại ẩm chứa sự tàn nhẫn và bảo thủ. Ha ha, xin lỗi mọi người tôi đến muộn, khiến các đồng chí khác đời lâu. Bành viễn trinh thản nhiên cười. Hướng dưới đài gật đầu, rồi dường như không có việc gì nói với hách kiến niên Bí thư hách, chúng ta bắt đầu họp chứ Khổ khổ khổ Hách kiến niên đột nhiên phát ra một trận ho khan kịch liệt Thật lâu sau, ông ta mới trầm giọng nói Được, chúng ta họp Các đồng chí Hôm nay triệu tập mọi người tham gia cuộc họp Mục đích chỉ có một là tổng kết lại công tác nửa năm vừa qua Đồng thời chuẩn bị công tác nửa năm còn lại hoàn thành mục tiêu công tác cả năm, hình thành cơ sở kiên cố Trong nửa năm qua, tổng thể mà nói thành tích đạt được cũng không tệ lắm Xí nghiệp thì trấn doanh thu, hiệu quả và lợi ích đều được nâng cao Theo các báo cáo ở Xí nghiệp gửi đến, nộp thuê cho thị trấn trong năm nay cao hơn 3,5% so với năm trước Đây chính là một thành tích rất đáng nể Lãnh đạo quận ủy rất hài lòng Trong hội nghị thường vụ quận ủy trước kia Lãnh đạo chủ chốt của quận ủy đã đưa ra lời khen ngợi đối với công tác của thị trấn chúng ta Cổ vũ chúng ta không ngừng cố gắng phấn đấu cao hơn Sau đây các đồng chí dựa theo công tác phân công quản lý tiến hành tổng kết Hách kiến niên khoát tay nói rồi cầm lấy cái tách hớp một ngụm nước che giấu sự phấn nộ kịch liệt của mình Ông ta gần như muốn bùng nổ Nhưng Trung Quy vẫn suy xét đến than phận ủy viên thường vụ quận ủy của mình nên dáng kềm chế cơn tức giận. Lần đầu giao phong, kẻ sĩ chết vì người chi vị. Thật ra Bành Viễn Trinh còn mong ông ta nổi giận ngay tại chỗ. Nếu hách kiến niên chủ động nổ súng, hắn là tự vệ, cho dù tới tai quận, hắn cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Cả một tháng trước đó hắn khiêm tốn và lặng lẽ, để người khác thấy hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục là để chuẩn bị cho ngày bùng nổ hôm nay. Hắn xuất hiện với tư thế kẻ yếu. Bất cứ xung đột và va chạm nào của hắn đối với hách kiến niên cũng được phủ lên một sắc thái phản kháng trong tình thế bị ép buộc. Về tình và về lý, hắn đều chiếm ưu thế một cách tự nhiên. Hách kiến niên dề dề dở dỏ quan cách kết thúc lời giảo đầu của mình. Bành viễn trinh dựa bàn ghi chép gì đó trong lòng lại suy xét phương án của mình. Công tác 6 tháng đầu năm Không liên quan gì với hắn Mà kế tiếp Báo cáo tổng kết công tác phân công quản lý Đối với các thành viên bộ máy đảng chính Hắn cũng chỉ nghe bằng một lỗ tai mà thôi Sau khi các thành viên bộ máy Kể cả lý tuyết lên Theo lệ thường Mỗi người 5 phút đồng hồ Báo công tác của mình xong Hách kiến niên liền tiếp lời Nửa năm công tác Vì sự cố gắng của tất cả mọi người đã hoàn thành mỹ mãn mục tiêu và kế hoạch đề ra Nhưng, thành tích thì có thành tích Chúng ta cũng phải tỉnh táo nhìn lại Trong công tác của chúng ta vẫn tồn tại không ít vấn đề Có những vấn đề còn rất yếu kém Chẳng hạn như công tác an toàn sản xuất xí nghiệp Nửa năm qua vẫn xảy ra nhiều sự cố vương vong Tuy tai nạn xảy ra không phải do thiếu trách nhiệm Nhưng chúng ta phải nâng cao cảnh giác Một năm chúng ta làm công tác Tận tụi và vất vả Nhưng đến cuối năm Chỉ cần có một người chết Sự cố gắng của chúng ta liền hóa thành bọt nước Không chỉ như thế còn phải gánh vác trách nhiệm tương ứng Công tác an toàn rất quan trọng và đặc biệt nặng nề Nhất định phải sao cho đồng chí có năng lực mạnh mẽ Tôi đề nghị công tác san toàn sẽ do chủ tịch thị trấn Viễn Trinh đảm nhiệm Trong phương án điều chỉnh phân công công tác Tôi cũng đã đưa ra ý kiến này Hách kiến niên cầm lên một sốc văn bản Thời gian chủ tịch thì trấn Viễn Trinh đến nhậm chức cũng không ngắn Sự điều chỉnh phân công công tác này hẳn là hợp lý Đây là phương án mời mọi người thảo luận, sơ tay thông qua Tiểu Vương phát cho mỗi đồng chí một tờ Vốn thường ngày việc sự thính Huy chép ở hội nghị vẫn do thư ký Lý Tân Hoa đảm nhiệm Nhưng hôm nay lại do Vương Tân Diễm thay Trong lòng bành viễn trinh thừa hiểu Đó là do Lý Tân Hoa gần gũi với mình Vương Tân Diễm đáp ứng Vội phát tài liệu cho các thành viên bộ máy lãnh đạo Lý Tuyết Yến nhận lấy tài liệu Sắc mặt trở nên khó chịu Phương án này cô đã phản đối Hách kiến niên cũng không nhắc lại Nhưng cô không ngờ Ông ta lại đưa phương án ra hội nghị liên tịch đảng chính để thảo luận Còn thảo luận cái gì? Đại đa số thành viên bộ máy đều có quan hệ mật thiết với ông ta, ông ta dơ tay còn ai có thể phản đối. Nếu hội nghị thông qua phương án này, bành viễn trinh sẽ phải mang lấy gánh nặng công tác an toàn. Công tác thực quyền trong tay bị phân tán. Theo đúng ý đồ của hách kiến niên, không còn cách gì thay đổi. Trong lúc nhất thời, Lý Tuyết Yến nóng lòng như lửa đốt, nhưng không có cách nào. Thấy tài liệu đã phát xong, khó miệng hách kiến miên hiện lên một nét cười khẩy, liếc nhìn Bành Viễn Trinh. Ông ta muốn xem, khi tất cả thành viên bộ máy đều dơ tay thông qua phương án, Bành Viễn Trinh làm thế nào mà từ chối. Chỉ cần Bành Viễn Trinh trở thành lãnh đạo phụ trách mạng công tác an toàn. Ông ta sẽ có biện pháp để trong kỳ khảo hạch cuối năm. Hắn không thể chịu nổi. Do đó không thể ở yên ổn ở thị trấn Vân Thủy. Xí nghiệp nhiều như vậy Mấy chục ngàn công nhân Hàng năm xảy ra vài ba sự cố là thường Bành viễn trinh sẽ rất mệt mỏi Cũng không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các xí nghiệp ở thị trấn được Tất cả mọi người có ý kiến gì cứ đề xuất Hách kiến niên đánh mắt ra hiểu với trừ lượng Trừ lượng lập tức cười nói Bí thư hách các đồng chí tôi không có ý kiến Thật ra phân công quản lý công tác của đa số các đồng chí không có gì thay đổi. Trừ lượng giơ tay trước. Ủy viên tổ chức Hoàng Hà, Ủy viên tuyên truyền Mẫn Diễm, Ủy viên đảng ủy Mạc Thư Bình cũng đều dơ tay dòng ý. Công tác của họ không có gì thay đổi, đương nhiên xe không chống đối hách kiến niên làm gì. Kẻ ngốc cũng biết rằng, lần này lãnh đạo điều chỉnh phân công công tác là có dùng ý khác. Muốn chơi bành viễn trinh Thấy mấy người sơ tay Hách kiến miên càng tươi cười Bộ máy đảng chính tổng cộng 10 người Bao gồm cả ông ta Bây giờ đã có 5 phiếu thông qua Vừa đủ một nửa Còn lại chủ nhiệm ủy ban kỷ luật quý kiến quốc Là người luôn theo đuôi hách kiến niên Không có vấn đề gì Phó chủ tịch thị trấn cổ lượng Không phải là ủy viên đảng ủy Luôn là người không có lập trường Chắc chắn sẽ theo đa số Hách kiến niên chỉ không nắm chắc được Về lý tuyết Yến và vi minh hỷ thì... Ai cũng biết Lý Tuyết Yến có quan hệ tốt đẹp với Bành Viễn Trinh Mà gần đây nghe nói Vi Minh Hỷ đi lại gần gũi với Bành Viễn Trinh Chỉ có điều Lão này sắp về gư Hách Kiến Niên không coi ra gì Nhưng Hách Kiến Niên đợi cả nửa buổi Quý Kiến Quốc vẫn trầm ngâm không nói thái độ khác thường Hách Kiến Niên rất bất mãn Ngầm chừng mắt nhìn Quý Kiến Quốc một cái Chợt nghe Vi Minh Hỷ ngầm khuôn mặt đỏ lửng lên Lớn tiếng nói, bí thư hách, phương án này tôi xem không hiểu, tôi thấy rất kỳ quái. Hách kiến niên ngoài mặt cười nhưng trong lòng muốn ăn tươi nuốt sống vi minh hỷ, lãnh đạm nói. Lão vi có gì mà không hiểu? Anh là đồng chí lão thành, ngay cả xem phương án mà cũng không làm được sao? Lời của hách kiến niên nửa châm biếm, nửa uy hiếp. Vì minh hỷ không để ý đến lời nói của hách kiến niên, lớn tiếng nói. Từ trước đến nay, công tác an toàn đều do Phó Chủ tịch Thị trấn phụ trách, cụ thể chính là đồng chí Trừ Lượng. Tôi công tác ở Thị trấn Vân Thủy hơn 20 năm. Chưa từng nghe nói, công tác an toàn là do Chủ tịch Thị trấn Đích Thân nắm giữ. Còn nữa, Bí Thư Tuyết Yến là Bí Thư chuyên trách đảng và quần chúng. Tuy cô ấy kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Thị trấn, nhưng công tác đảng ủy vẫn là chính yếu Bí Thư Đảng. Quân chúng phụ trách công tác tổ chức, tuyên truyền, nhân sự cán bộ Từ trên xuống dưới, tổ chức đảng đều là như thế Sao đột nhiên lại giao cho lão quý quản lý Không hợp quy của chút nào Hách kiến niên không ngờ Vi Minh Hỷ lại dám công khai đứng ra nói dùm cho bành viễn trinh như vậy Ông ta căm tức nhíu mày trầm giọng nói Đây là suy xét toàn diện đến công tác của đảng ủy và ủy ban nhân dân thị trấn Sau này trọng tâm công tác của đồng chí Tuyết Yến chắc chắn phải nghiêng về công tác chính quyền Để đồng chí quý kiến quốc chia xê một số công tác đảng quần chúng của đồng chí Tuyết Yến Có gì mà không được Về phần chủ tịch thị trấn Viễn Trinh Đích Thân nắm công tác an toàn Chủ yếu là suy xét đến năng lực mạnh mẽ Tác phong công tác vững vàng Quyết đoán của chủ tịch Viễn Trinh Giao đồng chí Viễn Trinh phụ trách công tác an toàn Thể hiện sự coi trọng của Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân thị trấn chúng ta đối với công tác an toàn. Sự điều chỉnh phân công này là xuất phát từ yêu cầu cần thiết của công tác. Không phải là phân chia tài sản. Mà muốn kém cá trọn canh. Lánh nặng tìm nhẹ. Vi Minh Hỷ. Ông là đồng chí Lão Thành. Phải biết nguyên tắc tổ chức. Chuyện này ông không có trách nhiệm. Không nói nguyên tắc. Ngồi đó nói nhảm gây mất đoàn kết bộ máy. Từ nay đừng có mà nói lung tung Lời lẽ của hách kiến niên khá nặng Nếu là trước kia Cùng lắm là vi minh hỉ lầm bầm vài câu Sẽ không tiếp tục chống đối hách kiến niên Nhưng hiện giờ thì khác Mắt thấy người mình hết sức tôn trọng Lại có ăn tình Sắp bị cô lập ở bộ máy Bị hách kiến niên chèn ớp và ớp hiếp Vi minh hỉ máu nóng sông lên đầu Căm sần bất mình Ông thấy trướng mắt Liện quyết định bất cứ xá nào nói giúp Bành Viễn Trinh Có câu kẻ sĩ chết vì người chi kỷ Nhiều năm như vậy Chưa từng có lãnh đạo nào quan tâm thật sự đến cuộc sống của ông Bành Viễn Trinh đã đối xử với ông như vậy Ông cũng phải biết đáp lại Dù sao bản thân ông cũng sắp về hưu Có đắc tội với hách kiến niên cũng trả sao Không đắc tội với ông ta cuộc sống của mình cũng có ra gì Vì Minh hỉ nghĩ như vậy Liện cười lạnh, nói Bí thư hách, lời của ông, lão vi này không muốn nghe Cái gì mà không có trách nhiệm, không nói nguyên tắc Cái gì mà phá vỡ đoàn kết bộ máy Nói thật, lão vi tôi là người thành thật Không thể ngồi nhìn cái chuyện ước hiếp người như thế này Các người không dám nói, nhưng lão vi tôi dám nói Mọi người biến sắc, nhưng không ai lên tiếng trả lời Dầm hách kiến miên đột nhiên vỗ bàn Lớn tiếng quát vi minh thì Ông muốn làm cái gì Đây là hội nghị liên tịch bộ máy đảng chính Không phải cách trợ Ông mắng ai Dù gì ông cũng là đảng viên Là cán bộ lãnh đạo Lão vi tôi không thẻn với lương tâm Không thẻn với tấm huy hiểu đảng viên Tôi công tác ở thị trấn Vân Thủy hơn 20 năm Chưa từng tư hào một xu nào Trong sạch thanh mạch Quang Minh chính đại Thị trấn Vân Thủy là của thành phố Tân An Là của hàng trăm ngàn người dân thị trấn Vân Thủy Không phải đất phần trăm của ai cả Ai cũng đừng nghĩ hống hách ngang ngược một tay che trời Vi Minh Hỷ đối đầu gay gắt, không chút sợ hãi Khiến hách kiến miên trên đài tức sần đến đỏ mặt tía tay Thái độ quyết liệt của Vi Minh Hỷ Vì bất bình mà trực tiếp vạch mặt hách kiến miên Trong lời nói còn có hàm ý châm chọc sâu cay Khiến đa số thành viên bộ máy đều ngẩn người Không nói nên lời Lý Tuyết Yến nhìn sang Vi Minh Hỷ với vẻ mặt phức tạp Lại nhìn lên bành viễn trinh vẫn tỏ ra bình tĩnh thờ ơ Ngồi trên đài Trong mắt cô một làn ánh sáng chợt lói lên rồi biến mất Vi Minh Hỷ nói xong thở hồn hền Ngồi quay đầu đi hướng khác Không khí trong phòng hội nghị trở nên hết sức nặng nề và căng thẳng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của mọi người. Bất chợt, trên đài chủ tịch vang lên một tiếng tách giòn tan. Mọi người ngẩn đầu nhìn lên. Thấy bành viễn trinh đang ấm bật lửa. Đốt một điếu thuốc. Diếp một hơi thật dài, cổ cổ. Bành viễn trinh gó gõ xuống mặt bàn thản mơ, hơ, y, e, nơ, mỉm cười. Bí thư hách các vị, tôi muốn nói vài câu. Bành viễn trinh nói xong, lại hút một hơi thuốc, sau đó rủi tắt điếu thuốc. Hách kiến niên ẩm ư một tiếng khó nghe, ánh mắt như dao, chỉa thẳng vào người vi minh hỷ, hận thấu xương. Nhưng vi minh hỷ chỉ còn chưa tới nửa năm nữa sẽ về hưu, hách kiến niên cũng không thể làm gì được. Lần đầu giao phong, nắm chặt trong tay. Lời quý kiến quốc vừa thốt ra. Gần như tất cả mọi người, kể cả lý tuyết Yến đều chấn động. Không kìm nổi đều quay lại nhìn y Cho tới bây giờ quý kiến quốc luôn theo phe hách kiến niên Nhưng hôm nay không ngờ y lại mở miệng phản đối hách kiến niên ủng hộ bành viến trinh Khói miệng hách kiến niên hơi run run Hai mắt nhìn chừng chừng đầy phẫn nộ Ông ta vạn lần không ngờ Một kẻ tâm phúc trung thành nhiều năm lại phản bội mình Lửa dẫn bốc lên hừng hực Khiến cơ ngực hách kiến niên nóng như thiêu đốt Quý kiến quốc làng tránh ánh mặt phẫn nộ của hách kiến niên Đột ngột trở giáo đương nhiên là có nguyên nhân Vợ y làm ở Ủy ban xây dựng quận Tân An Hiện đang cạnh tranh chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban xây dựng với một người khác Chu Đại Dũng là phó chủ tịch quận phụ trách phân công quản lý Ủy ban xây dựng quận Vợ hắn có tranh chức phó chủ nhiệm thành công hay không? Lời nói của Chu Đại Dũng rất quan trọng Từ khi Quý Kiến Quốc biết quan hệ thân tình giữa Chu Đại Dũng và Bành Viễn Trinh y liền có quyết định So với Chu Đại Dũng, Hách Kiến Niên có ưu thế hơn vì ông ta là ủy viên thường vụ quận ủy Nhưng huyện quan không bằng hiện quản Chức ủy viên thường vụ của Hách Kiến Niên không thể nhục tay trực tiếp vào việc đề bạt cán bộ ngành Đối với Quý Kiến Quốc, Hách Kiến Niên lại không bằng Chu Đại Dũng trong vấn đề này Trong quan trường không có kẻ thù vĩnh viễn Cũng không có đồng minh vĩnh viễn Mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn Trong tình huống phải lựa chọn vì quyền lợi của vợ Quý Kiến Quốc âm thầm đảo hướng về phía bành viễn trinh Quý Kiến Quốc trở giáo Đối với hách kiến niên là một đòn chí mảng Mà còn có tác dụng quan trọng đối với sự xoay chuyển tình thế Sau khi Quý Kiến Quốc tỏ thái độ Phó chủ tịch thị trấn cổ lượng cũng sơ tay phản đối Bởi vậy Phía Hách Kiến Niên có 5 người là Hách Kiến Niên Trừ Lượng, Hoàng Hà, Mẫn Xiếm, Mạc Thư Bình Mà giờ phút này phía Bành Viễn Trinh cũng có 5 người là Lý Tuyết Yến Vi Ninh Hỷ, Quý Kiến Quốc, Cổ Lượng Mỗi bên một nửa, nhìn qua bất phân thắng bại Nhưng thực chất, phần bại nghiêng về Hách Kiến Niên Bởi vì phía Hách Kiến Niên chỉ có Trừ Lượng là Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thị Trấn Mấy người còn lại đều là ủy viên bình thường Không có quyền lực thực tế Mà bên phía Bành Viễn Trinh Lý Tuyết Yến là Phó Bí Thư Phó Chủ tịch Thị Trấn Quý Kiến Quốc là Đảng ủy viên Bí Thư Ủy Ban Kỷ Luật Vi Minh Kỷ là Chủ tịch Hội đồng Nhân Sân Cổ Lượng là Phó Chủ tịch Thị Trấn Lực lượng đã nghiêng về phía Bành Viễn Trinh Hơn nữa Hách Kiến Miên đã chủ quản ở Thị Trấn Vân Thủy nhiều năm Thâm căn cố đế. Còn Bành Viễn Trinh là người mới, còn chưa quen với tình hình nơi đây Một chủ tịch thị trấn mới tới, chỉ trong thời gian một tháng Liện gần như phá vỡ cuộc diện đã hình thành nhiều năm Làm gian giã quyền lực và trận tuyến đồng minh của ông ta Có thể nói, hách kiến niên đã thua thây thảm Trận giao phong quyết liệt trong phòng hội nghị hôm nay, một khi truyền ra ngoài Sẽ làm thị trấn vân thủy trấn đồng không nhỏ sự thính hội nghị cán sự Vương Tân Diễm có phần không tin nổi vào hai mắt của mình Ngay trước mắt cô Một người quyền uy mạnh mẽ và chuyên quyền độc đoán như hách kiến niên Bị một người trẻ tuổi trân ước chân giáo mới tới Đánh cho một trận không kịp vuốt mặt Chủ tịch thị trấn bành này quả thật lợi hại Vương Tân Diễm ngắm nhìn bành viễn trinh trong lòng dần dần nổi lên một tia gần sóng Cho đến lúc này Cô mới chợt hiểu Thảo nào Lý Tân Hoa một mực đi theo bành viến trinh Thì ra là đã sớm muốn tạo phản rồi Nhưng dù sao Hách Kiến Niên cũng là ủy viên thường vụ quận ủy quyền cao chức trọng hơn Chủ tịch Thị Trấn Bành thật sự có thể lật đổ ông ta được sao Vương Tân Diễm còn hơi nghi ngờ Bỗng nhiên Hách Kiến Niên đứng dậy lạnh lùng nói Tôi thấy hội nghị hôm nay đến đây là đủ Đã có mấy đồng chí phản đối, vậy thì công tác an toàn tạm thời vẫn do đồng chí Trừ Lượng phụ trách Về phần chủ tịch thì trấn Viễn Trinh Cậu ấy mới đến thì trấn Còn chưa hoàn toàn quen thuộc tình hình Có việc gì cần phối hợp với đồng chí Trừ Lượng Dù sao, công tác ở cơ sở không giống như ngồi làm kiểm ở cơ quan Cần phải nỗ lực nắm bắt Một là một, hai là hai Không được có nửa điểm giả dối Vốn kế tiếp còn phải thảo luận đường hướng công tác 6 tháng cuối năm Nhưng đã bị chóng váng vì một đòn lật đổ của bành viễn trinh Hách kiến miên không còn tâm trí đâu mà tiếp tục học Trừ lượng vốn nghĩ mình có thể làm như ông đắc lời trong cuộc chiến trai Có giữa hách kiến miên và bành viễn trinh Kết quả không thu hoạt được gì Y hơi bực bội gật gật đầu Định cùng sời đi với hách kiến miên chợt nghe bành viễn trinh nói Bí thư hách Tôi còn có một ý tưởng, muốn mời mọi người thảo luận Hách Kiến Niên bị gọi giật lại, không kiên nhấn khoát tay Tôi còn có cuộc họp ở quận, có chuyện gì nói sau đi Bành Viễn Trinh cười nhạt Nếu Bí Thư Hách không sành Tôi và mấy đồng chí bên chính quyền bàn bạc trước một chút Sau đó sẽ báo cáo với Bí Thư Hách Đồng chí Tuyết Yến, đồng chí Trừ Lượng, đồng chí Cổ Lượng Ba người ở lại một chút, chúng ta mở một cuộc họp ngắn Mấy người bành viễn chinh goi tên đều là phó chủ tịch thị trấn, là cấp dưới trực tiếp của hắn. Hách kiến niên hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Trừ lượng do dự một chút, sầm mặt ở lại. Sầm, hách kiến niên đá một cú mở tung cánh cửa phòng họp, thầm hầm quay về văn phòng của mình. Mấy cán bộ ở căn phòng sát vách với văn phòng của hách kiến niên chợt nghe trong phòng làm việc của ông ta tiếng loảng soảng chát chúa. Đều giật mình chạy qua. Ủy viên tổ chức Hoàng Hà đi nhanh tới Khẽ quát cho mấy cán bộ kia lui về Sau đó nhẹ nhẹ đẩy cửa văn phòng hách kiến niên đi vào Cười, bí thơ hách Sau đó y vội vàng lấy trồi quét dọn những mảnh vỡ của các gạt tàn Bị hách kiến niên ném tan tành trên sàn Hách kiến niên ngẳng đầu nhìn Hoàng Hà Sắc mặt xanh mét nói giết trong cổ họng Lão Hoàng, bọn họ họp thật sao? Sắc mặt Hoàng Hà cũng không tốt lắm Y lúc túng gật đầu Giờ phút này cuộc diện đã rõ ràng Bành Viễn Trinh thành công nắm chặt các thành viên bên phía chính quyền trong tay Có 3 người Bành Viễn Trinh Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng một phe Trừ Lượng sẽ bị lâm vào thiết lực bất tòng tâm Nói đến cũng thật sự làm người ta thấy khó hiểu Người kia vừa mới tới có một tháng Lại có thể làm hách kiến niên bình thường hết ra lửa Lao đao đến như vậy Lát nữa gọi trừ lượng đến cho tôi Hách kiến niên bực bội phát phát tay Lạnh lùng nói Anh ra đi tôi hơi mệt Muốn nghỉ ngơi một chút Hoàng hà vốn định nói mấy câu Thấy thái độ hách kiến niên như vậy Không dám nói gì nữa Nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng Vừa đi được mấy bước Chợt nghe bên trong vòng ra tiếng chửi rủa gì đó hách kiến niên Với tốc độ rất nhanh Nghe không rõ lắm Đúng ra An toàn lao động là công tác rất quan trọng Ai được phân công quản lý Ai phụ trách cổ thể Đều không phải là vấn đề Chúng ta đều là cán bộ đảng viên Về vấn đề công tác Đúng như lời bí thư hách Không thể kém cá tròn canh Lánh nặng tìm nhẹ Bành viễn trinh lại gó gó lên bàn tiếp tục nói Nhưng mà dù sao công tác vẫn cần có sự phân công Tôi là chủ tịch thị trấn Chủ trì toàn diện công tác chính quyền là chức trách của tôi Đã được quy định theo pháp luật Cương vị của tôi quyết định rồi không thể phụ trách một công tác cụ thể Mà là phụ trách công tác toàn cục Nhưng tuy rằng tôi phụ trách công tác toàn cục Không có nghĩa tôi không chịu trách nhiệm về công tác an toàn Nếu xí nghiệp ở thị trấn xảy ra sự cố về an toàn Đồng chí phụ trách công tác an toàn phải chịu trách nhiệm, thì với tư cách người đứng đầu chính quyền thì trấn, tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Tương tự như vậy, Bí Thư Hách cũng không tránh được trách nhiệm tương ứng, đó là trách nhiệm trọng đại về sự cố an toàn. Tôi, Bí Thư Hách, kể cả một số đồng chí ngồi đây, cũng không thể né tránh trách nhiệm. Cho nên chúng ta phải luôn cố gắng làm tốt công tác quản lý an toàn, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Bành viễn trinh lời nói hời hợt mà chặt chẽ. Nhẹ nhàng phản công hách kiến niên. Thuận thế thoát khỏi cái bấy mà ông ta răng ra cho hắn. Nói ngắn gọn công tác an toàn sẽ là một trong các công tác mà tôi là chủ tịch thì trấn phải phụ trách. Đương nhiên tôi sẽ luôn quan tâm. Theo dõi vấn đề này. Nhưng là với sự hỗ trợ của đồng chí phó chủ tịch thị chấn trừ lượng Người vốn được phân công phụ trách công tác an toàn Như vậy là khá thỏa đáng Bành Viễn Trinh nói xong, nhẹ nhàng cười Tốt lắm, đều là công tác, tất cả mọi người đều xuất phát từ công tâm Không cần thiết cãi nhau không vui Phi Minh Hỷ gật đầu lia liệt Đúng vậy, chủ tịch thị trấn Bành nói rất có lý Năm kia ở quận xảy ra vụ nổ mỏ than Không phải mấy lãnh đạo quận đều bị xử phạt sao Ngay cả ủy ban nhân dân quận và lãnh đạo chủ chốt quận ủy đều bị thành ủy nghiêm khắc cảnh cáo Cho nên Công tác an toàn Bất kể là do ai quản lý cụ thể Các lãnh đạo chúng ta đều không tránh khỏi phải gánh vác trách nhiệm Lý Tuyết Yến cũng lạnh lùng cười tiếp lời Vi Minh Hỷ Lúc trước tôi đã có nói qua với Bí Thư Hách về chuyện này Giao chủ tịch thị trấn bành phụ trách công tác an toàn vừa không hợp với lẽ thường Vừa không có lời cho việc triển khai công tác của chính quyền Việc này mà truyền ra cũng sẽ khiến người ta chê cười Như thế nào mà bộ máy lãnh đạo 10 người của thị trấn chúng ta Lại để chủ tịch thị trấn Đích Thân phụ trách công tác an toàn Lúc này quý kiến quốc đột nhiên cười khan một tiếng nói xen vào Tôi cũng hiểu được lời nói của Chủ tịch Thị Trấn Bành rất đúng sự thật. Bí thư hách, sao công tác cụ thể cho Chủ tịch Thị Trấn Bành là không thích hợp. Sức lực mỗi người có hạn, xuất phát từ sự suy xét cho tình hình chung. Tôi đề nghị phương án công tác không thay đổi, vẫn là đồng chí trừ lượng phụ trách. Nắm chắc thắng lợi, phòng họp, Bành Viễn Trinh trầm rãi đứng dậy, từ trên đài chủ tịch bước xuống. Cầm theo cái ghế sửa ngồi trước mặt ba người Lý Tuyết Yến. Trừ Lượng và Cổ Sáng cười nói. Một số đồng chí chúng ta mở cuộc hội ý thảo luận về việc triển khai công tác của thị trấn sau này. Tôi đến thị trấn được một tháng. Trong một tháng qua, tôi đã đi khắp các thôn, các xí nghiệp để trải nghiệm điều tra nghiên cứu. Nên đối với hiện trạng phát triển của thị trấn Vân Thủy có một hiểu biết khá toàn diện. Cải cách mở cửa cho đến nay, bộ máy lãnh đạo của thị trấn đã không ngừng cố gắng. Kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế công cộng và các lĩnh vực khác của thị trấn Vân Thủy đã có bước phát triển nhảy vọng. Có thể nói thành tích của chúng ta ở thành phố rất rõ rệt. Đối với hiệu quả công tác của lãnh đạo thị trấn, cá nhân tôi rất khâm phục. Bành Viễn Trinh nói xong, hướng ba người gật đầu, sau đó ánh mắt thâm trầm nhìn gương mặt của Trừ Lượng. Kinh tế của chúng ta thực lực rất mạnh, giá trị sản lượng công nghiệp rất lớn, lại là địa phương nộp thuế cao cho quận và thành phố. Nhưng so với tốc độ phát triển của một thị trấn công nghiệp, thì trấn chúng ta còn tồn đọng nhiều vấn đề. Tôi suốt một tháng vừa qua cảm giác được bố cục thị trấn rất hốn đồn. Xây dựng hốn đồn quá nhiều dẫn đến khắp nơi đều là rác thải, sơ bẩn không chịu nổi. Dung mạo của thị trấn và tốc độ phát triển kinh tế không hợp nhau đồng thời mang đến những bất tiện cho cuộc sống của quần chúng Bởi vậy, tôi cho rằng 6 tháng cuối năm của chúng ta chủ yếu là nên đặt vào việc quy hoạch thị trấn vì quần chúng mà làm chút chuyện thật sự Bành Viễn Trinh đem tiêu điểm đặt ở dung mạo thị trấn có chút ngoài ý liệu của mọi người Thị trấn thì không thể so sánh với nội thành Ở một ý nghĩa nào đó, thị trấn có thực lực thì cũng không có khả năng xây dựng giống như trong nội thành Còn về phần Bành Viễn Trinh nói đến sự sơ bẩn cũng chẳng phải khoa trương Chỉ có điều đầu nhập của bộ máy lãnh đạo đến nay hiệu quả vẫn không lý tưởng Nói sau, một thị trấn muốn sạch sẽ, ngay ngắn như thành phố là điều không thể làm được Trong phương diện này, ngoài việc lãng phí tiền thì chưa chắc gì người ta đã thấy được thành tích của mình Mọi người có ý kiến gì không có thể đem ra để thảo luận Bành Viễn Trinh thản nhiên nói Hắn nhắc đến dung mạo của thị trấn chỉ là một lời dẫn, làm bước đệm cho công trình cải tạo, xây dựng phố buôn bán. Lý Tuyết Yến trầm ngâm một chút, cười nói. Chủ tịch thị trấn Bành nói rất đúng. Dung mạo của thị trấn chúng ta quả thật là không phù hợp với hình tượng một thị trấn mạnh về công nghiệp. Tiến hành quy hoạch và thống nhất dung mạo thị trấn là rất tất yếu. Nhưng cái chúng ta cần suy xét chính là. Đây là một công trình trường kỳ. Cũng là một công trình hệ thống, cần đầu nhập rất lớn. Trước chúng ta cần làm ra một phương án chỉnh thể, sau đó bước từng bước thực thi. Cổ Sáng cũng gật đầu nói, tôi rất tán thành ý kiến của Chủ tịch Thị trấn Bành và Phó Bí Thư Lý. Chuyện này có thể làm nhưng không thể gấp, phải tính đến vấn đề đầu nhập, phải còn được quận phê duyệt. Dù sao thì cũng không phải do Thị trấn chúng ta đánh nhịp là có thể thực hiện được. Tập trung chỉnh sửa lại dung mạo thì trấn Thật sự là vô nghĩa Trừ lượng cười lạnh thầm nhủ trong lòng Cậu mà biết cái gì Giải phóng mặt bằng cải tạo, xây dựng Cậu có biết tốn bao nhiêu tiền không Và còn liên quan đến không ít dân chúng và xí nghiệp Nói thì dễ như căn bản lại không có tính khả thi Nghĩ đến đây trừ lượng thản nhiên nói Suy nghĩ của chủ tịch thì trấn bành rất tốt Chỉ có điều đây là vấn đề nhiều năm lưu lại, muốn giải quyết ngay là không thực tế Xã thị trấn thì không thể so với thành thị Có thể dứt khoát xây dựng quy hoạt hoàn toàn do chính quyền chủ đạo đẩy mạnh Công tác của thị trấn chúng ta là muốn sống yên Một chút đẩy mạnh sẽ từ từ làm Bộ máy chúng ta lần này làm không xong thì có thể bộ máy tiếp theo sẽ làm Trừ lượng tuy rằng trong lòng cực kỳ bài xích Không thèm để ý đến ý tưởng của Bành Viễn Trinh Nhưng cảnh tượng vừa rồi rõ ràng trước mắt Ngay cả hách kiến niên cũng không ngờ phải chịu thiệt trước Bành Viễn Trinh Khi chỉ là một phó chủ tịch thị trấn Tất nhiên là không dám công khai xung đột với Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn trừ lượng Khóe miệng nhích lên Đương nhiên là phải làm từ từ Ăn cả một ngụm hết một tên béo là không thể Cho nên tôi quyết định muốn bắt tay vào cuộc diện trước phải tập trung lực lượng làm hai hạng mục dân sinh. Phố buôn bán trung tâm của thị trấn chúng ta lưu lượng khách rất lớn. Nhưng bởi vì đường phố khá hẹp, mọi người lại đông nên không chỉ dẫn đến ác tắc giao thông mà còn dễ dàng làm phát sinh sự cố an toàn. Đồng thời bởi vì quản lý thiếu hiệu quả mà làm cho không gian trở nên dơ bẩn. Mỗi ngày sau khi trở đêm chấm dứt, Rác rưỡi khắp mọi nơi, rồi mối bay loạn xạ mùi hôi không chịu nổi. Nhưng dân chúng xung quanh đều phải gánh chịu. Nhất là hiện tại vào mùa hè căn bản là không dám mở cửa. Ý kiến của quần chúng rất lớn, hơn nữa cũng làm ảnh hưởng đến hình tượng của thị trấn. Bành viễn trinh trầm rãi nói, tôi có một suy nghĩ đó là tiến hành xây dựng cải tạo lại khu phố buôn bán. Đồng thời tiến hành tô điểm thêm hành lang đường cho đẹp hơn Dẹp bỏ đống rác do buôn bán đi Sau đó kết nối với bộ môn bảo vệ môi trường đô thị Xây dựng một bãi rác lớn ở thung lũng phía tây nam thị trấn Bành viễn trinh rút cuộc đã đề xuất mục đích chính của mình Lý tuyết yến trong lòng sớm hiểu rõ Tất nhiên sẽ mở miệng tỏ thái độ Cổ sáng thì trầm ngâm không nói Trừ lượng không kìm nổi cười lạnh Chủ tịch thị trấn Bành Tôi thừa nhận những gì anh nói là tình hình thực tế Nhưng căn cứ vào điều kiện hiện tại Chúng ta không thể hoàn thành cải tạo Xây dựng thêm khu phố buôn bán Trước kia cũng có lãnh đạo thị trấn Nhắc đến vấn đề này Nhưng cuối cùng cũng bị thị trấn phủ quyết Vì sao? Bởi vì tài chính đầu nhập quá lớn Đồng thời đề cập đến vấn đề Bồi thường cho hàng trăm nông hộ Lấy thực lực của thị trấn chúng ta Thì không thể làm Mà ở quận hiển nhiên là không vì một thị trấn như chúng ta mà đầu nhập một số tiền lớn để cải tạo một đường phố Trừ lượng nhất định phải tỏ thái độ kiên quyết phản đối Y không thể không tỏ thái độ bởi vì đây là sự việc mà hách kiến niên phản đối mãnh liệt Nếu Y duy trì trầm mặt Khẳng định sẽ khiến cho hách kiến niên bất mãn Do đó mất đi sự ủng hộ của hách kiến niên đối với Y Tôi cũng suy xét đến tài lực không đủ của thị trấn Nhưng, chúng ta có thể áp dụng thu hút đầu tư để tiến hành vận tác buôn bán Không cần một phân tiền nào của chính phủ, hoàn toàn từ xí nghiệp khai thác và phát triển Còn về phần bồi thường cho thương hộ và nông hộ Có thể áp dụng phương thức bồi thường diện tích nhà bao nhiêu thì bồi thường lại bấy nhiêu Sau khi xây dựng phố buôn bán xong thì xây dựng thêm nhà lầu Tầng thấp nhất dùng để buôn bán từ tầng 2 làm nơi sinh sống của dân cư Thu hút đầu tư không cần một phân tiền của chính phủ Cổ sáng nghe xong lời của bành viễn trinh đột nhiên ánh mắt sáng ngời Y trầm ngâm một chút rồi nói Nếu là như vậy thì có thể suy xét đến một lần Nhưng vẫn phải cần quận phê duyệt Trừ lượng thảm nhiên cười cũng không nói gì nữa Y đã biểu hiện thái độ như vừa rồi thì không cần phải lặp lại Đối với tư tưởng không cần một phân tiền của chính phủ của bành viễn trinh Y liền cười nhạc Cải tạo phố buôn bán của một thị trấn có thể hấp dẫn nhà đầu tư nào đến khai thác, phát triển chứ? Người ta đầu tư không phải là để kiếm tiền sao? Tự dưng không công đầu nhập một số tiền lớn giúp anh làm xây dựng, đó không phải điên rồi à? Nếu vậy thì y không cần phải tái gây sức ếp Không cần nói đến hách kiến niên gây trở ngại cho bành viễn trinh Mà cho dù hách kiến niên đồng ý thì ở quận phê duyệt Tìm kiếm người đầu tư Di rời cải tạo đều là những chứng ngại lớn Kéo dài một năm dưới thời gian Đến lúc đó xem hắn sẽ nhìn người khác như thế nào Y thật không thể giải thích được cách đối nhân xử thế của Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh khi làm việc Nếu không mười phần nắm chắc thì sẽ không mù quán đề xuất Nếu phải làm thì sẽ làm cho tốt cho có hiệu quả Mưu đỉnh rồi sau đó mới độc Đương nhiên hắn trong lòng đã có tính toán Ngay cả Lý Tuyết Yến cũng không nói. Nhiều lắm là sau 3 năm thì trấn Vân Thủy sẽ được nhét vào khu Tân An mới trở thành một phần của thành nội. Mà lúc đó, vị trí của thị trấn Vân Thủy sẽ là đoạn đường buôn bán hoàng kim của khu mới thành phố Tân An. Đất đai sẽ tăng giá trên diện rộng, bất động sản lại như vừng nở hoa. Nhất là những cửa hiệu buôn bán mặt tiền đều trở thành hàng nóng. Đây là một thùng tiền, xem mắt ai có lực thì nhìn thấy. Cho dù là cuối cùng không có người hỏi thăm thì cũng sẽ có xí nghiệp tín kiệt cử công ty đến khai thác Bành Viễn Trinh sớm đã có kế hoạch toàn diện, nắm chắc thắng lợi Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn trừ lượng, gật đầu nói Nếu tất cả mọi người không có ý kiến thì việc này coi như đã định Tuyết liến cô hãy sắp xếp người lập dự án cải tạo, xây dựng phố buôn bán Càng nhanh càng tốt Chúng ta lập tức báo cáo lên quận để xin phê duyệt Đồng thời công tác chuẩn bị thu hút đầu tư cũng lập tức khởi động Đồng chí cổ sáng Phiền anh hỗ trợ cho đồng chí Tuyết Yến Lý Tuyết Yến mỉm cười Được Cổ sáng cũng im lặng gật đầu Tôi hiểu rồi Trừ lượng chậm rãi đứng dậy Nói với Bành Viễn Trinh Chủ tịch thì trấn bành chuyện này có nên báo cáo với Bí Thư Hách trước một tiếng hay không Đương nhiên là phải báo cáo với Bí Thư Hách Đồng chí Trừ lượng Anh hãy đi một chuyến Đem tinh thần buổi họp của chúng ta báo cáo với bí thư hách Xem ý kiến của bí thư hách như thế nào Bành viễn Trinh khó miệng hiện lên một nụ cười chào phúng Hắn biết, sau khi cuộc họp kết thúc Trừ lượng khẳng định là sẽ đi tìm hách kiến niên mật báo Một khi đách như vậy thì chi bằng để y quang minh chính đại mà đi Về phần thái độ của hách kiến niên, không cần nghĩ cũng biết Ông ta khẳng định là sẽ phản đối Nhưng ngay cả khi ông ta phản đối, Bành Viễn Trinh cũng sẽ đẩy mạnh hạng mục này. Hắn có lý do rất đầy đủ. Vì để cải thiện dung mạo thị trấn và cuộc sống của quần chúng. Đây là hạng mục dân sinh. Lại không cần chính phủ đầu nhập thì vì sao lại không thể làm. Trừ lượng đến văn phòng của Hách Kiến Niên. Nghe xong báo cáo của trừ lượng, sắc mặt Hách Kiến Niên âm trầm, cười lạnh nói. Con nít xanh mà cứ tự cho mình là đúng. Cứ để hắn làm, tôi thật ra cũng muốn nhìn thấy hắn có thể làm ra được thành quả gì. Trừ lượng, cậu hãy cho ra một ít phong thanh, nói rằng tôi không đồng ý với ý kiến của hắn. Nhưng nếu hắn cứ thư thư cố chấp thì tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Trừ lượng ngẩn ra, chợt thở vào một cái, gật đầu rời khỏi. Hướng đi cao trào. Hách kiến niên thông qua con đường của mình biết rõ vì sao ý kiến quốc lại phản bội. Hóa ra Bành Viễn Trinh với phó chủ tịch quận mới đến Chu Đại Dũng có quan hệ rất mật thiết Mà Chu Đại Dũng lại là lãnh đạo phân công quản lý ủy ban xây dựng khu Hiện tại là thời khắc mấu chốt vợ của Quý Kiến Quốc được đề bạt làm phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng khu Quý Kiến Quốc bị buộc phải đảo hướng về phía Bành Viễn Trinh Hách Kiến Niên bừng tỉnh nhưng không vì vậy mà giảm bớt sự phấn nộ của mình Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì quý kiến quốc phản bội ông là điều không thể tha thứ. Hơn nữa sẽ sinh ra các loại ảnh hưởng tiêu cực. Trực tiếp làm suy yếu lực ảnh hưởng của ông ta đối với bộ máy lãnh đạo chính đảng. Hách kiến miên bởi vì sơ sẩy mà một lần ăn thiệt. Nhưng ông ta tuyệt không ngồi chờ chết, ngồi xem bành viễn trinh đứng vững gót chân ở thị trấn Vân Thủy. Ông ta quyết định thừa dịp vi minh hỷ sắp về hưu. Thông qua ban tổ chức cán bộ quận ủy tiến hành điều chỉnh bộ máy chính đảng thị trấn Vân Thủy. Đem một số những nhân tố không hài hòa với quyền lực trong tay mình bài trừ ra ngoài như ý kiến quốc cổ sáng. Nếu có thể rời đi thì không còn gì tốt hơn. Còn về phần Lý Tuyết Yến thì ông ta không dám động. Bởi vì Lý Tuyết Yến sau lưng còn có phó bí thư thành ủy lạc thiên miên cũng không chịu ngồi yên. Tối thiểu không phải là người mà hách kiến miên có thể. Ngờ chạm đến, cùng ngày, thị trấn lại truyền ra tin tức. Chủ tịch thị trấn Bành Viễn Trinh và Bí Thư Đảng ủy thị trấn Hách Kiến Niên trong cuộc họp liên tịch đã trở mặt với nhau. Ở thị trấn rất có thể sẽ xảy ra khả năng nghiêm hách chi tranh như ngày xưa. Bành Viễn Trinh đề xuất phải cải tạo xây dựng thêm phố buôn bán trung tâm của thị trấn. Hách Kiến Niên phản đối nhưng Bành Viễn Trinh cưỡng ốp đẩy mạnh. Đủ loại tin đồn trong thời gian ngắn đã truyền khắp cơ quan. Không ít cán bộ ở thị trấn đều ở sau lưng nghị luận Có người kinh ngạc khi thấy Bành Viễn Trinh mạnh mẽ cứng sắn bùng nổ Đương nhiên cũng có người lo lắng Bành Viễn Trinh sẽ bị tổn thương bởi bất công Chủ tịch thị trấn Bành vừa tới Là nhân vật số 1 Lại là ủy viên thường vụ quận ủy Hách kiến Niên làm nhiều chuyện rõ ràng là chèn ớt người ta Còn khiến người ta không bắn ngược sao Cán bộ bình thường của thị trấn không rõ lắm hách kiến miên vì sao ngay từ đầu lại bài xích bành viễn trinh như thế. Lẽ ra là không oán, không cửu thời gian ở chung lại ngắn thì không nên xuất hiện mâu thuẫn. Chỉ có lãnh đạo cao tầng của thị trấn mới có thể hiểu được vì sao hách kiến miên lại bài xích bành viễn trinh. Là xuất phát từ quyền lực nắm trong tay. Thứ nhất, tân chủ tịch thị trấn đến nhậm chức, ông ta phải tỏ ra uy thế phủ đầu để ngăn chặn. Tâm tính dưỡng gì kỳ thật không khó lý giải. Thứ hai, quyền lực đại diện cho lợi ích. Nhất là ở một thị trấn công nghiệp phát triển như thị trấn Vân Thủy, đều đầy nước luộc béo bờ Dưới bối cảnh như thế, nếu có người chia sẻ quyền lợi với hách kiến niên, liền tương đương với việc chia sẻ lợi ích của ông ta. Thứ ba, hách kiến niên xem ra bành viễn trinh ít nhiều có chút lai lịch. Hơn nữa tuổi trẻ mạnh mẽ, cứng sắn, lại có năng lực Một khi để hắn ở thì trấn Vân Thủy làm ra thành tích thì sớm hay muộn sẽ lật đổ ông ta Tuy nói ông ta là ủy viên thường vụ quận ủy Nhưng đó chỉ là một cư chức Biểu nô sự coi trọng của quận ủy đối với thị trấn Vân Thủy Nếu rời khỏi vị trí nhân vật số 1 thì trấn Vân Thủy Ông ta rất có khả năng rơi vào khoảng không Thứ tư có nghiêm khang là tiền lệ đi trước Nên hách kiến niên cực kỳ mẫn cảm Nếu hơi có gió thổi cỏ lay thì sẽ phản ứng kịch liệt Đủ loại nhân tố thúc đẩy hai người giao phong với nhau khiến cán bộ quần chúng bình thường không thể lý giải Dưới sự chủ trì của Bành Viễn Trinh Lý Tuyết Yến và Cổ Sáng bắt đầu hợp tác với nhau Rất nhanh khiến cho phòng chính đảng làm ra một bản dự thảo về phương án xây dựng khu phố buôn bán trung tâm thị trấn Vân Thủy Để trình lên cuộc họp đảng ủy thị trấn Chuẩn bị chỉnh lên bộ môn xây dựng đô thị ở quận Phê Duyệt Phương án là do Bành Viễn Trinh chỉ đạo tư tưởng Lý Tuyết Yến và Cổ Sáng tự mình trao chút lại Từ thư ký phòng chính đảng Lý Tân Hoa chấp bút Chỉ trong 3 ngày đã cho ra một bản dự thảo đầy đủ hiệu suất rất cao Thứ 6 ngày 14 thì chấn mở cuộc họp đảng ủy Bành Viễn Trinh dẫn đầu Lý Tuyết Yến, Vi Minh Hỷ và Cổ Sáng theo sau Bốn người cùng vào phòng họp, hách kiến miên vẫn chưa đến, còn đám người thuộc phe hách kiến miên là trừ lượng thì vừa mới đến. Bành viễn trinh thẳng lên đài chủ tịch, Lý Tuyết Yến ngấm nghĩ một chút cũng bước lên đài chủ tịch theo. Cô là phó bí thư đảng ủy, lên đài chủ tịch chủ trì cuộc họp đảng ủy là theo Lý phải làm. Tạo thành tình huống như vậy là bởi vì phòng họp thì Trấn Vân Thủy có bố cục như thế. Nếu là bản hội nghị hình chứng thì sẽ không tồn tại vấn đề ai ngồi trên đài chủ tịch ai ở dưới đài Lúc nghiêm Khang còn đương chức Từng đề xuất phải thay đổi hình thức này Đổi thành bản hội nghị hình chứng Nhưng bị hách kiến niên lấy lý do lãng phí mà tự tuyệt Cuối cùng cũng không giải quyết được gì Hách kiến niên đã có thói quen ngồi một mình trên đài chủ tịch nhìn xuống phía dưới Đứng ở đỉnh cao huyền lực khiến ông ta có cảm giác rất thích ý Mọi người vừa thấy Lý Tuyết yến lên đài chủ tịch thì cũng âm thầm hít một hơi thật sâu Biết ván cờ tranh đấu quyền lực này đã từng bước hướng lên cao trào Rất hiển nhiên Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết yến bắt tay liên thủ Chuẩn bị thay đổi cục diện hách kiến niên một tay che trời ở thị trấn Vân Thủy Ủy viên đảng ủy Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật quý kiến quốc vội vàng đẩy cửa bước vào Liếc mắt nhìn mọi người rồi ngồi xuống vị trí của mình Trong khoảng thời gian gần đây tình hình của y khá xấu Nói là người của bành viễn Trinh nhưng y lại khá ngượng ngùng khi trực tiếp tiếp xúc với hắn Nói là người của hách kiến niên nhưng y lại từng phản bội ông ta Tiến không được vào cách vòng của bành viễn Trinh rồi lại bị hách kiến niên ghi hận Bành viễn trinh ngẩn đầu nhìn quý kiến quốc đột nhiên cười nói Nghe nói nhà của chủ nhiệm quý ở tiểu khu phía đông đằng sau nhà máy cơ giới Quý kiến quốc làm như không nghĩ đến bành viễn trinh đột nhiên hỏi câu này Đầu tiên là ngẩn ra chợt miễn cưỡng cười nói Đúng vậy chủ tịch thị trấn bành tôi ở cùng cha mẹ của mình ha ha nhà của tôi cũng ở nhà máy cơ giới Chúng ta xem như là hàng xóm Đối diện nhà máy cơ giới có mở một quán thịt C, nghe nói hương vị cũng không tệ lắm Hôm nào chúng ta cùng đến đó thưởng thức Được, hôm nào cuối tuần, ở thành phố tôi mời chủ tịch Bành ăn cơm chúng ta cùng uống với nhau chút rượu Quý kiến quốc mỉm cười đồng ý, tinh thần căng thẳng có chút thả lòng Y biết Bành viễn trinh công khai nói chuyện tào lao với Y như vậy, chính là muốn tỏ vẻ thân cận Đương nhiên đồng thời cũng là một sự án chỉ Khi đã đến nước này rồi, quý kiến quốc không còn bất luận một lựa chọn nào Y chỉ có thể kiên định đi đến cùng với Bành Viễn Trinh Theo thái độ Y tỏ ra trong hội nghị liên tịch, Y vốn không còn đường lui nữa Bành Viễn Trinh lại cười nói với các lãnh đạo khác Đợi chừng hơn 10 phút, Hách Kiến Niên mới cầm tách trà của mình đi vào Nhìn thấy Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến đang ngồi trên đài chủ tịch Cái miệng của ông ta chợt ngưng lại Rồi dường như không có việc gì Ngồi xuống vị trí chính giữa hai người Lý tuyết lên Hắn giọng, lớn tiếng nói Được rồi, Bí Thư Hách đã đến, chúng ta bắt đầu cuộc họp trưng cầu ý kiến của Bí Thư Hách Cuộc họp đảng ủy ngày hôm nay lâm thời triệu tập Chủ yếu là xem xét thông qua bản dự thảo phương án cải tạo Xây dựng phố buôn bán trung tâm thị trấn Vân Thủy Lý Tân Hoa cô hãy mang bản dự thảo phát cho các lãnh đạo đảng ủy Lý Tân Hoa đã sớm chuẩn bị tốt tài liệu Nghe vậy liền lập tức đi phân phát Sau khi mọi người đều nhận hết tài liệu Lý Tuyết Yến phất tay ra hiểu Lý Tân Hoa có thể rời khỏi Lý Tân Hoa đi rồi Lý Tuyết Yến lại cười nói Phương án đã nằm trong tay mọi người Sau đây mọi người dành ra vài phút để đọc Sau đó mời bí thư hách chủ trì hội nghị Trong phòng hội nghị lập tức vang lên thanh xem tài liệu. Lý Tuyết Yến cũng tùy tay tài liệu. Bành Viễn Trinh thì không xem. Hách Kiến Nghiên đương nhiên lại càng không xem. Sắc mặt lãnh đạm ngồi phía dưới đài, ánh mắt âm trầm đảo qua Vi Minh Hi, Kiến Quốc và Cổ Sáng, rồi lại trầm rãi dừng lại đám người trừ lượng. Trầm mặc vài phút, Hách Kiến Nghiên vỗ tay, trầm giọng nói: Được rồi, tất cả mọi người đều xem xong rồi chứ Hiện tại bắt đầu thảo luận Sau đó sơ tay biểu quyết Chỉ cần chiếm hơn một nửa thì đảng ủy thông qua Nói xong, hách kiến niên quy đầu như cười như không nói với Bành Viễn Trinh Chủ tịch Viễn Trinh chuyện này là do cậu bắt đầu Vậy cậu hãy chủ trì đi Bành Viễn Trinh không nhìn hách kiến niên, gật đầu nói Bí thư hách các vị đồng chí Phương án này tuy rằng chưa làm bao lâu nhưng đã trải qua 3 lần họp Tôi, đồng chí Tuyết Lếm, đồng chí Cổ Sáng đã tiến hành hội ý với nhau vài lần Tận lực suy xét những chi tiết nằm trong phương án này Sau đây tôi xin đơn giản giới thiệu lại phương án một chút Bành viễn Trinh bình tĩnh đem trình tự và chi tiết của phương án tiến hành giải thích qua một lần Xong hắn lại cười nói Xin các đồng chí hãy chỉ ra chỗ sai để suy xét lại những chỗ chưa chu toàn Bành viễn trinh tiếng nói vừa dứt Vi Minh Hỷ và Quý Kiến Quốc chức sau tỏ vẻ ủng hộ Còn đám người trừ lượng thì vẫn suy trì trầm mặt khác thường Bọn họ đang chờ hách kiến miên tỏ thái độ Thấy hách kiến miên cả nửa ngày không có đồng tính Lý Tuyết Yến không kìm nổi thúc sụp nói Bí thư hách cũng nên cho ý kiến Hát kiến niên thản nhiên cười tiếp nhận lời nói của Lý Tuyết Liến, giọng nói có chút lạnh lùng. Nói thật, tôi không thể nào tán thành phương án cải tạo, xây dựng phố buôn bán của Chủ tịch Bành. Bởi vì nó đề tập đến các mặt điều chỉnh lợi ích. Lại nói tiếp, đây nói thì dễ nhưng làm thì khó. Hơn nữa lại rất dễ khiến quần chúng sinh ra cảm xúc mâu thuẫn, gây bất lợi cho công tác của thị trấn. Về phần nói vận tác buôn bán, không cần đến một phân tiền của thị trấn cũng chỉ có thể là một loại tư tưởng hóa lý tưởng. Có thể thực hiện được hay không thì còn chưa chính xác. Nhưng, Chủ tịch Viễn Trinh nếu kiên trì phải làm, thì tôi cũng chỉ có thể giữ lại ý kiến cá nhân của mình. Đương nhiên, phương án này tôi thấy không có vấn đề nguyên tắc quá lớn. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến thì tất nhiên là phương án được thông qua. Vấn đề mấu chốt ở chỗ... Như thế nào để chứng thực, có thể chứng thực được hay không, có thể xuất hiện các loại tình huống đột phát hay không, và làm thế nào để ứng đối thì không biết, Chủ tịch Bành và các đồng chí khác đã có chuẩn bị hay chưa.